Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên bảo bối của Kim Chủ của tác giả, Hoa Đào dẫn. Thể loại, hiện đại, trọng sinh, showbiz, hài hước sùng. Tên khác danh môn độc sùng. Độ dài 84 chương. Văn án, tiếp trước vì cái gọi là tình yêu, Phùng Vân Hy từ bỏ box của mình, buông xuôi tiền đồ sáng lạn của bản thân. Kết quả là, ngay cả mạng nhỏ cũng không còn. Sau khi sống lại cô chỉ muốn ngoan ngoãn ở bên cạnh Kim Chủ nhà cô mà thôi, không muốn yêu đương cùng nhiệt gì nữa. Kết quả ư, cô trở thành bảo bối của kim chủ nhà cô luôn rồi. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên bảo bối của kim chủ. chương một trọng sinh, khi nhắc tới Phùng Vân Hy, mọi người chỉ có thể cảm thán bằng một cụm từ một bước lên trời. Nguyên nhân ư, bởi vì cô đã trở thành ngôi sao hạng A khi còn là tân binh. Vì vậy, chỉ cần là thứ cô muốn thì nhất định sẽ có được. Tất cả là nhờ kim chủ sau lưng cô thầm thử mặc. Nếu như cô không yêu Tô Duệ thì tiền đồ của cô đã sáng lạn biết bao nhiêu. Quản lý của cô hứa chú đã sắp xếp tất cả mọi thứ cho cô. Đầu tiên là giành được danh hiệu thiên hậu, sau đó thì mở một công ty riêng, cuối cùng là tiến công ra nước ngoài. Đây vốn là hướng đi của Phùng Vân Hy cô, cho đến khi cô gặp Tô Duệ trong một lần quay phim cô liền bỏ rơi kim chủ nhà mình. Lúc đó cô đã ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cô lui về phía sau trợ giúp cho Tô Duệ nổi tiếng trong giới nghệ sĩ là tốt rồi. Mặc kệ là đạt được vị trí gì thì chỉ cần hai người họ vẫn ở cùng nhau là tốt nhất rồi. Chỉ lạc hiện thực tàn khốc, không có thẩm tử mặc trống lưng, địa vị của Phùng Vân Hy giảm xuống rất nhiều. Đồng thời cô cũng không còn tiền tài để giúp đỡ Tô Duệ. Vì nâng đỡ Tô Duệ cô đành phải đóng những bộ phim thảm hại, nhường lại ánh hào quang cho người mình yêu. Khi Tô Duệ trở thành siêu sao cô lại trở thành diễn viên hạng ba Tuy Phùng Vân Hy cảm thấy rất buồn nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui thay cho Tô Duệ Ai mà ngờ được Tô Duệ là một tên cạn bã Khi anh ta thành danh thì trực tiếp bám lấy một cô tiểu thư nhà giàu Đã vậy anh ta còn đặt điều bịa đặt về cô trước mặt giới truyền thông Cô tiểu thư nhà giàu kia đang đắm chìm trong tình yêu nên suốt ngày nhắm vào cô Thậm chí cô ta còn có ý định giết cô Vào thời điểm đó, thẩm tử mặc là người đã chia tay ra giúp đỡ cô. Không những vậy, anh còn giao cho cô vai nữ chính trong một bộ phim mà anh đầu tư. Phùng Vân Hy rất biết ơn anh. Đáng tiếc là không đợi cô nói lời cảm ơn anh thì cô đã ngã từ cắp treo xuống thịt nát xương tan. Cắp treo bị đứt chắc chắn là tô ruệ sai người làm. Khoảnh khắc rơi khỏi cắp treo, Phùng Vân Hy chỉ thầm nghĩ nếu như cô không cuồng dạy theo đuổi tình yêu phù phiếm thì có lẽ bản thân đã không phải chết thê thảm như thế này. Nếu như cô chịu ở lại bên cạnh thầm tử mặc thì đâu có xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu như, tất cả chỉ là nếu như mà thôi. Đến lúc này, Phùng Vân Hy mới cảm thấy người mà cô có thể tin cậy được chỉ có thẩm tử mặc. Tuy rằng anh rất ít nói lại lạnh lùng nhưng anh đối xử với cô rất tốt. Chỉ cần là thứ cô muốn thì anh đều cho cô. Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh thầm tử mặc tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh. Đây là ý nghĩ cuối cùng khi Phùng Vân Hy chạm đất. Khi Phùng Vân Hy mở mắt ra, cô đang ở trên một chiếc xe bảo ngẫu. Chuyện đầu tiên mà cô làm chính là kiểm tra xem thân thể của cô có bị tổn thương chút nào không. Điều khiến cô khiếp sợ chính là trên người cô không có một vết thương nhỏ nhoi nào cả. Trong lúc cô khiếp sợ, cô cũng nhận ra bộ quần áo mình mặc trên người cũng không giống với bộ mà ban nãy cô mặc. Quần áo cô đang mặc chính là trang phục dành cho bộ phim truyền hình mà cô đảm nhiệm vai nữ chính. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô đảm nhiệm vai nữ chính, với lại bộ trang phục kia cũng rất đẹp nên cô mới nhớ kỹ đến thế. Vân Hy, cửa xe bị kéo ra. Hứa chu Phùng Vân Hy khóc nức nở, nhò vào lòng anh ta. Năm nay, hứa chu đã ngoài 30 tuổi, cao 1,8 m là quản lý chủ chốt. Của công ty giải trí Glory, anh là quản lý của Phùng Vân Hy từ lúc cô mới bước chân vào giới giải trí. Tiếp trước khi cô rời khỏi thẩm tử mặc địa vị ở trong công ty cực kỳ thấp, hứa chu cũng không từ bỏ cô. Lúc ấy hứa chu đã nói với cô thế này, em là một tay do anh đào tạo mà ra. Chỉ cần còn có anh, anh nhất định sẽ không để em bị lãng quên trong giới giải trí. Không phải chỉ là không có thẩm tử mặc trống lưng thôi hay sao? Chỉ cần hai người chúng ta cố gắng thì vẫn có thể thực hiện được mục tiêu của bản thân. Hứa chú nhìn thấy Vân Hy ngơ ngẩn rồi lại xúc động, anh hạ thấp giọng hết mức có thể, vô cùng ôn hòa nói, hay là em ngủ thêm một chút nữa đi. Giang Hồ Phong Vân là bộ phim truyền hình đầu tiên mà Phùng Vân Hy đóng vai nữ chính. Chỉ là bộ phim này chủ yếu xoay quanh nữ chính, hầu hết là một mình Phùng Vân Hy đóng. Vì thế áp lực đè nặng lên đôi vai của Phùng Vân Hy, đặc biệt là những ngày có nhiều cảnh của cô, mỗi ngày cô còn chưa ngủ đủ 3 tiếng. Bây giờ, Phùng Vân Hy vẫn cảm thấy bản thân đang nằm mơ. Hứa chu ừ, Phùng Vân Hy cẩn thận nhìn hứa chú đang ở trước mặt mình. Đây rõ ràng là hứa chu của 6 năm về trước, có được đáp án tay của cô không ngừng run dày. Sau đó, dùng sức nhéo cánh tay mình bốt ức nói, đau. Hứa chu tự nhéo cánh tay mình có thể không đau sao. Đừng nói với anh là nghệ sĩ nhà anh vì quá mệt mỏi mà bị ngốc đi đó. Không được anh phải nói chuyện với đạo diễn. Lịch làm việc của em quá dày đặc rồi. Phùng Vân Hy thúm anh ta lại, không sao. Bây giờ em đi quay phim liền đây. Nói xong cô nhảy xuống xe thuận tay đóng cửa xe lại. Cô cần phải chứng minh rằng tất cả mọi thứ là thật chứ không phải chỉ là một giấc mơ đẹp. Mấy ngày nay, đoàn làm phim và diễn viên đều không được ngủ đủ. Nhưng người mệt nhất vẫn là nữ chính Phùng Vân Hy. Chỉ trong vài ngày mà cô đã gầy đi một vòng. Bởi vì lịch quay phim quá dày đặc cô rất mệt mỏi và không muốn ăn. Vì vậy, mỗi lần mọi người ăn cơm thì cô đều đi nghỉ. Thật ra, lịch quay phim vốn không có giày đặc như vậy. Nguyên nhân khiến họ phải chạy đôn chạy đáo để hoàn thành bộ phim là vì Nam Chính đột nhiên có việc bận đột xuất, mọi người đều phải rời lịch quay phim lại cho đến khi Nam Chính đến phim trường để quay phim. Diễn viên là những con người có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng tất cả mọi thứ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Vào mùa hè, họ phải mặc những bộ quần áo thật dày. Họ phải thuần thục rất nhiều kỹ năng khi đóng phim nên lịch làm việc và thời gian nghỉ ngơi không hề cố định. Hứa chú đánh thức Phùng Vân Hy là vì cô phải đóng cảnh tiếp theo rồi. Khi đạo diễn nhìn thấy Phùng Vân Hy thì nói chuyện với cô, hôm nay chỉ quay thêm một cảnh là có thể nghỉ ngơi rồi. Nghe vậy, Phùng Vân Hy nhìn xung quanh, mọi người trong đoàn làm phim đều rất kích động. Vẻ mặt của cô cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhìn thấy biểu cảm của Phùng Vân Hy, đạo diễn liền cảm thấy bình thường mình đã quá ngược đãi con gái nhà người ta rồi. Nhìn xem kìa ông chỉ mới nói hôm nay được nghỉ sớm mà cô đã kích động gần chết. Nghĩ vậy thái độ của đạo diễn càng ôn hòa hơn, mấy ngày nay đã vất vả rồi. Phùng Vân Hy, không vất vả, người vất vả nhất vẫn là đạo diễn. Tôi cũng mang đến không ít phiền toái cho đạo diễn. Không đâu cô đã tốt hơn rất nhiều diễn viên đồng trang lứa rồi. Cảm ơn đạo diễn đã khích lệ. Tôi nhất định sẽ cố gắng đóng phim thật tốt. Cô có lòng như vậy thì nhất định sẽ thành công thôi. Mọi người xung quanh, lúc này, hứa chú đã mơ màng rồi. Nghệ sĩ nhà anh chỉ mới đi nghỉ một chút thôi mà, vì sao lại thay đổi tính tình rồi. Nghệ sĩ nhà anh trước kia không phải như thế. Cô của trước kia nhất định sẽ không thể nào nịnh nọt người khác trơn chui như thế. Đã vậy cô và đạo diễn còn tự khen ngợi lẫn nhau nữa chứ. Hôm nay, Phùng Vân Hy chỉ phải bổ sung vài cảnh quay quay thêm một cảnh từ sau lưng và múa kiếm là xong. Chỉ là những cảnh quay cần bổ sung thì hơi mất thời gian một chút. Bởi vì, sau khi cô bổ sung xong một cảnh quay thì cô phải đợi cho những người quay xong phần của họ. Sau đó, mới đến lượt cô. Có thể là vì miệng lưỡi của Phùng Vân Hy quá mức ngọt nên đạo diễn rất vui vẻ. Vì vậy, đạo diễn đặt cách cho cô quay xong rồi mới đến mọi người. Hứa chu bà nãy là em cố ý à? Phùng Vân Hy không hiểu ý của hứa chu cố ý cái gì cơ. Đúng rồi anh chú, hôm nay anh thật là đẹp trai em nghĩ anh nên đổi tên thành hứa anh Tuấn đi. Hứa chu anh vẫn là nên im lặng thì tốt hơn. Thật ra, mọi người đều hiểu lầm Phùng Vân Hy rồi. Tiếp này cô chỉ muốn ngoan ngoãn ở bên cạnh kim chủ nhà cô mà thôi. Còn về cái gọi là tình yêu ai thích thì người đó cứ theo đuổi đi, cô nhất định sẽ không dây vào nữa đâu. Tiếp này cô nhất định phải bảo vệ sự nghiệp sáng lạn của bản thân. Không những vậy cô còn phải đạt được ước mơ của bản thân. Lúc cô mới gia nhập giới giải trí cô rất giỏi nhưng lại quá ngông cuồng. Chỉ là Phùng Vân Hy của hiện tại đã không còn là Phùng Vân Hy bồng bột của năm xưa nữa rồi. Tiếp trước sau khi cô diễn những bộ phim thảm họa thì hình tượng đã bị thuột dốc không phanh. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô luôn luôn chú trọng hình tượng tìm cách để xoay truyền tình thế. Sao cô của kiếp trước ngốc thế nhỉ? Bản thân có một sự nghiệp rực rỡ, dáng người hoàn mỹ tiền nhiều xài không hết lại có thêm một kim trục cực, cực kỳ tốt với mình, vậy mà cô lại từ bỏ tất cả chỉ để đuổi theo tên cạn bã tô rượi kia. Khi hứa chu nhắc nhở cô, Phùng Vân Hy liền gạt bỏ mọi cảm xúc sang một bên để chú tâm vào việc đóng phim. Cảnh đầu tiên là quay bóng lưng của cô. Phùng Vân Hy rất nhanh đã quay xong. Bóng lưng của cô cực kỳ hoàn mỹ, ngay cả khi khi không dùng đến bất kỳ kỹ xảo đặc biệt nào. Trích lời của trợ lý của Phùng Vân Hy miêu Tiểu Trân, chị Vân Hy nhà cô ấy hoàn toàn có thể đánh gục mọi người chỉ bằng một bóng lưng. Khi quay bổ sung, Phùng Vân Hy diễn rất nhập tâm. ánh mắt của cô tràn đầy sát khí, khiến cho hứa chu dùng mình một chút. Đạo diễn vỗ tay khen hay có vẻ như tâm trạng của Phùng Vân Hy hôm nay rất tốt đó. Đợi sau khi Phùng Vân Hy sắp quay xong tất cả các cảnh của ngày hôm nay Khi người chỉ đạo võ thuật đang chỉ dạy cô, đạo diễn thương lượng với cô Vân Hy à, nếu như trạng thái của cô không tồi thì chúng ta lại đóng thêm vài cảnh đi Nếu như cô đóng thêm vài cảnh nữa thì ngày mai tôi sẽ cho cô nghỉ Lúc trước đạo diễn toàn gọi cả họ lẫn tên của Phùng Vân Hy Bây giờ ông lại đổi sang gọi cô là Vân Hy Nghe vậy ánh mắt của Phùng Vân Hy lập tức sáng ngời ngày mai được nghỉ Nếu ngày mai được nghỉ thì cô có thể đi tìm kim chủ của cô rồi mày quá cô còn đang buồn bực vì chưa tìm được cách để đi gặp thẩm tử mặc đây Nói thật nếu ngày mai không được nghỉ thì cô còn phải ở lại trường quay thêm một tháng nữa rồi mới được trở về thành phố A Nghĩ vậy Phùng Vân Hy lập tức gật đầu Đạo diễn vui vẻ cười với phó đạo diễn Chút nữa khi Vân Hy múa kiếm thì chú nhớ quay phim lại rồi đăng lên blog chính thức của chúng ta xem như tuyên truyền cho phim của chúng ta đi Ý thứ của đạo diễn chính là muốn Phùng Vân Hy nổi tiếng trên mạng. Sau khi đạo diễn vừa dứt lời, anh ta lập tức xoay người, liên lạc Thủy Quân. Thủy Quân, những người được các công ty truyền thông, mạng thuê để đi bình luận, spam, tạo độ nổi tiếng ảo cho nghệ sĩ. chương 2, Múa Kiếm. Vì biểu diễn màn múa kiếm này mà Phùng Vân Hy đặc biệt thay một bộ y phục cổ trang màu đỏ phiêu giật, đoàn phim cũng chuẩn bị thêm 3 máy quạt gió để tăng thêm độ mỹ cảm. Màn múa kiếm này Phùng Vân Hy có ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Bởi vì kiếp trước lúc cô quay bộ phim này, âm hơn 10 lần. Nguyên nhân của việc này không phải vì cô không biết múa, mà là cô múa không đẹp. Vì vậy cô khổ luyện suốt một tuần cuối cùng lúc sắp đóng máy mới quay đạt yêu cầu. Âm, nó gốt cảnh quay hỏng. Động tác vốn có hơi mơ hồ, theo sự hướng dẫn của thầy chỉ đạo võ thuật, cô nhớ lại rất nhanh. Sau đó lập tức múa, động tác liền mạch lưu loát. Người chỉ đạo võ thuật, tôi còn chưa dậy xong cơ d Có điều múa đẹp ghê, khoan đã, động tác đằng sau là thế nào vậy? Sao lại giống ý nghĩ của tôi như đúc thế, lẽ nào gặp được chi kỳ sao? Sao mấy người không mở máy đi, còn chờ cái gì hả? Đạo diễn hét lên, tổ đạo cụ, mấy cậu không mở máy quạt gió, bộ muốn để lại hóng mát hay sao? Tổ đạo cụ, thành kiếm lướt nhanh như điện sẹt, mái tóc đen dài bay lượn trong không trung, đối lập mãnh liệt với sắc đỏ của y phục, tay phùng vân hy cầm trường kiếm, động tác tao nhã, trong cương có nhu. Múa xong, nàng dừng lại thua tay rút kiếm về, đệ nhất thiên hạ thì sao chứ. Ta chỉ muốn có một mình chàng mà thôi. Trong cương có nhu, trong cứng có mềm, vừa mềm mại lại vừa mạnh mẽ. Cắt, đạo diễn vừa hô khắt người đầu tiên lao lên không phải là quản lý của Phùng Vân Hy, cũng không phải trợ lý của cô, mà là người chỉ đạo võ thuật ban náy. khuôn mặt anh ta đỏ bừng, sắc mặt kích động đoạn múa kiếm vừa rồi. Phùng Vân Hy nói tôi làm sai chỗ nào sao. Cô cũng không nghĩ rằng đạo diễn sẽ trực tiếp quay, cho nên chỉ là luyện tập một chút mà thôi. Không phải, động tác lúc sau là cô tự mình nghĩ ra sao? Chỉ đạo võ thuật hỏi. Nhất thời Phùng Vân Hy có chút bối rối, động tác này là do vị chỉ đạo võ thuật trước mặt cô đây nghĩ ra chứ đâu. Nhưng lúc nãy anh ta không dạy cô, bảo cô phải trả lời ra sao đây? Động tác của tôi không phải do thầy dạy à? Phùng Vân Hy giả ngu. Miêu Tiểu Trân đi tới, đưa cho Phùng Vân Hy một bình nước, lại cầm khăn giấy lau mồ hôi cho cô chị Vân Hy, mình về xem lại kịch bản một chút đi, đạo diễn muốn cho quay thêm vài phân đoạn phía trước. Phùng Vân Hy uống hơn nửa bình nước, cười cười nhìn chỉ đạo võ thuật tôi đi trước đây. Người chỉ đạo võ thuật trong lòng dối như tơ vò cuối cùng anh ta vỗ tay một cái, lẽ nào chính là thiên tài như thầy mình nói, tốc độ phản ứng của cơ thể nhanh hơn suy nghĩ, động tác đều là cô ấy làm trong vô thức quả thực là trên cả tuyệt vời. Phùng Vân Hy còn chưa đi xa, thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước. Miêu Tiểu Chân vội hỏi, "Sao vậy chị?" Phùng Vân Hy vuốt tóc cô bé, "Không có gì, chúng ta cố gắng quay cho tốt, rồi ngày mai chị cho em nghỉ, em thích nghỉ ngơi hay đi dạo phố đều được." Thời điểm khó khăn nhất, Miêu Tiểu Chân vẫn luôn làm bạn với cô. Giang hồ Phong Vân kể về tình yêu của nữ ma đầu trên giang hồ Lâm Thi Vũ với đệ tử danh môn chính phái Lâm Ý. Bởi vì Lâm Ý một lòng muốn giết trừ nàng, nên Lâm Thi Vũ đã vứt bỏ thân phận thật của mình, ngụy Trang thành đại tiểu tỷ của Lam Sơn Trang, sau đó cùng Lâm Ý tiêu diệt nữ ma đầu. Cuối cùng bọn họ cũng thành công giết chết nữ ma đầu giả mạo, nhưng đúng lúc hai người sắp thành thân, thân phận của Lâm Thi Vũ bị bại lộ, Lâm Ý đau khổ suýt nữa là chết đi, võ Lâm nhân sĩ cũng muốn lao vào tiêu diệt nàng. Nàng hẹn Lâm Ý ở nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau. Đến lúc gặp Lâm Thi Vũ bởi hiểu lầm mà tưởng rằng Lâm Ý muốn giết nàng không chút lưu tình Nhưng thật ra Lâm Ý chỉ muốn bảo vệ nàng Sau đó Lâm Ý dùng thanh kiếm đã đâm nàng mà tự vấn Vài Lâm Ý do nam diễn viên đang nổi tiếng Chu Hạo Hiên đảm nhận Mối quan hệ của Phùng Vân Hy với cậu ta cũng không tệ Hai người hợp tác rất an ý Chu Hạo Hiên buồn ngủ muốn chết ngủ say ngay trên ghế salon của mình Người đại diện đi qua đầy vài lần cậu ta vội bật dậy theo phản xạ quay xong rồi à Vậy em về ngủ trước đây. Không phải, đạo diễn nói hôm nay Phùng Vân Hy biểu hiện tốt cho nên sẽ quay thêm, ngày mai được nghỉ. Chu Hạo Hiên nghe nói phải quay thêm cảnh cả người đều ỉu xìu, nhưng nghe câu được nghỉ, TTH thì anh thần lại vô cùng phấn chấn. Đợi Chu Hạo Hiên chỉnh đốn lại cho tốt, người đại diện mới nói tiếp, Phùng Vân Hi được nghỉ, còn cậu ngày mai tiếp tục quay, có điều cảnh diễn cũng không nhiều lắm. Chu Hạo Hiên cái thế giới này thật bất công. Phùng Vân Hì diễn thêm cậu ta cũng diễn thêm thế quái nào mà Phùng Vân Hì được nghỉ cậu ta lại không được Anh chu anh đặt giúp em một vé máy bay về thành phố A nhé Đêm nay em đi tối mai em sẽ quay lại Phùng Vân Hì nói xong rồi quay sang miêu tiểu chân Em cầm giúp chị quần áo về khách sạn quay xong chị đi ra thẳng sân bay luôn Sao em lại muốn về thành phố A Hứa chu hỏi em muốn gặp thầm tử mặc hai người không cần đi theo em đâu Chẳng mấy khi được nghỉ, hai người cứ đi dạo hoặc ngủ cả ngày ở đây cũng được Phùng Vân Hy nói, hứa chu thốt lên theo phản xạ Cửu Thiên Kiếm Cửu Thiên Kiếm là bộ phim mà đạo diễn nổi danh Lâm Chính hào mới đầu tư Ông vừa tung ra thông báo về buổi thử vai tìm nữ chính Nhất thời, Phùng Vân Hy cảm thấy khó hiểu Cửu Thiên Kiếm làm sao Hứa chu lẽ nào Phùng Vân Hy tìm thẩm tử mặc không phải vì muốn diễn vai nữ chính của Cửu Thiên Kiếm à Lúc bộ phim này còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, Phùng Vân Hy đã nói muốn diễn rồi. Cảnh mau giúp em đặt vé máy bay đi, em sắp phải quay phim. Nói xong, cô bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu kịch bản. Cảnh quay Phùng Vân Hy sắp diễn là cảnh cuối Lâm Thi Vũ và Lâm Ý hẹn nhau ở nơi lần đầu gặp gỡ, Lâm Ý giết Lâm Thi Vũ. Sau đó, chàng tự vẫn. Lúc chuẩn bị quay, Chu Hạo Hiên nhìn chằm chằm Phùng Vân Hy nghe nói ngày mai cô nghỉ có dự định gì không? Phùng Vân Hy nhìn cậu ta cười cười ngủ, ăn cơm, sau đó sách ghế qua đây nhìn cậu diễn. Vẻ mặt chu Hạo Hiên đầy khiếp sợ lại sen lẫn đau đớn, cậu ta ôm ngực nhìn Phùng Vân Hy, cô muốn ngược đãi người không có ngày nghỉ là tôi đây sao. Phùng Vân Hy bước ra sau mấy bước, lại nhìn camera một chút mới nói tư thế này của cậu rất ổn, cứ giữ nguyên như thế này, lát nữa quay một lần là đạt đấy. Đúng lúc này đạo diễn hô tốt lắm, Chu Hạo Hiên. Cậu cứ duy trì trạng thái như vậy. Chú Hảo Hiên vì sao cậu ta mới ngủ một giấc mà đãi ngộ ở đoàn phim đã tụt dốc rồi. Vì sao địa vị của Phùng Vân Hy lại tăng vùn vụt như vậy. Dưới cơn mưa hoa, Lâm Thì Vũ đứng cầm kiếm, dường như hòa làm một với không cảnh xung quanh toàn thân nàng bao phủ sát khí và tuyệt vọng. Bởi vì, Lâm Ý muốn giết nàng. Nghĩ vậy, nàng tự phủ nhận không, không phải như thế, chẳng bị ép buộc, chàng là vì phiêu miểu sơn trang. Nếu như chàng không giết ta, Phiêu Miểu Sơn Trang sẽ trở thành mục tiêu công kích của nhân sĩ giang hồ. Nghĩ vậy, Lâm Thi Vũ nhắm mắt lại, hàng lông mi run rẩy, nàng nghĩ chỉ cần Lâm Ý không quan tâm đến ánh mắt của người đời, nàng hoàn toàn có thể bảo vệ Phiêu Miểu Sơn Trang. Nếu như toàn bộ võ lâm đều muốn nhằm vào Phiêu Miểu Sơn Trang, nàng sẽ giết hết người trong võ lâm. Lầm Ý đạp gió mà đến, chìa kiếm vào Lâm Thi Vũ, "Động thủ đi." Hai mắt lâm Ti vũ khẽ mở từ khóe mắt rơi xuống một dòng lệ. Ngay sau đó toàn thân tràn đầy sát khí, nàng quay người nhớn mày khiêu khích chàng cho rằng chàng đánh thắng được ta sao. Lâm ý không trả lời vấn đề này, chàng chỉ nói diệt trừ ma đầu là trách nhiệm của anh hùng trong võ lâm. Lâm thi vũ cười lạnh trong nụ cười của nàng vương chút khổ sở, diệt trừ ma đầu ư. Từ lúc ta và chàng quen biết tới bây giờ, ta chưa từng làm gì gây hại cho võ lâm. Động thủ đi. Được đã như vậy thì ta thành toàn cho chàng. Chỉ trong chốc lát thân ảnh của hai người khẽ nhích kiếm của Lâm Ý đã đâm trúng Lâm Thi Vũ. Một kiếm này, Lâm Ý dùng cả 10 tầng công lực. Lâm Thi Vũ khẽ rỗi ngón tay chỉ vào chàng thì ra, chàng chẳng có chút tình nghĩa nào với ta. Nói xong, nàng cười như điên như giải. Gương mặt Lâm Ý đầy vẻ hoảng loạn. Cà không, không phải như thế, chàng chỉ muốn chọc giận lâm ti vũ, sau đó để lâm ti vũ giết chàng, như thế lâm ti vũ sẽ không cảm thấy khó xử nữa. Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Lúc lâm thi vũ ngã xuống đất lâm ý lao tới ti vũ, không phải như thế, không phải như thế. Thực đáng tiếc lâm ti vũ không thể nghe được lời giải thích của chàng nữa. Nhân sĩ võ lâm đang ẩn nấp xung quanh lập tức lộ diện. Cuối cùng cũng diệt trừ được ả ma nữ này. Tả ma nữ này gây hại giang hồ mấy năm, giờ bị trừng phạt cũng thích đáng. Cái ác không thể thắng chính nghĩa, chỉ cần có các đại môn phái chúng ta ở đây, tuyệt đối không cho phép có kẻ nguy hại võ lâm như thế. Lâm ý ôm lâm ti vũ, trên mặt lộ vẻ điên cuồng, chàng cười như điên giải các người tự xưng là nhân sĩ chính nghĩa, có thể đúng là các ngươi từng làm việc chính nghĩa thật nhưng theo ta thấy, các người chẳng qua là mượn danh giang hồ chính phái, làm những việc chẳng khác nào bọn tà giáo, cái dạng danh môn chính phái này, cái dạng giang hồ này, ta không cần. Nói xong, chàng rút thanh kiếm đang cắm trên người lâm thi vũ ra. Nếu có kiếp sau ta chỉ mong cùng nàng tiếu ngạo giang hồ, không quản những chuyện giang hồ hỗn loạn này nữa mà kệ là chuyện của danh môn chính phái hay là tà giáo. Vừa dứt lời, chàng liền tự vẫn. Cắt ok, Phùng Vân Hy ngồi dậy thấy Chu Hạo Hiên đắc ý nhìn cô. Chu Hạo Hiên nói, sao nào diễn xuất của tôi không thể có phải đã bị tôi làm cảm động rồi không? Phùng Vân Hy đáp thật vô dụng, cậu phải báo thù cho tôi chứ? Sau khi không cậu lại tự vẫn thế. Và lại cậu chết đi thì phiêu miều Sơn Trang sẽ như thế nào. Dù cậu không báo thù cho tôi thì cũng nên nghĩ đến phiêu miều Sơn Trang chứ. Chu Hạo hiền cái này thì cô đi mà tìm biên kịch ấy. Liên quan gì đến tôi tôi chỉ phụ trách diễn thôi. Lại quay thêm mấy cảnh nữa. Bởi vì rất ít âng cho nên công việc kết thúc sớm. Xong việc Phùng Vân Hy thay quần áo. Rửa mặt lấy vé máy bay đi tới sân bay. Hứa chu đưa cô đến sân bay. Muốn cùng cô về thành phố A nhưng lại bị Phùng Vân Hy cự tuyệt Anh ở lại nghỉ ngơi cho khỏe đi Hứa chu em không muốn anh là kỳ đà cằn mũi thì cứ nói thẳng ra đi Anh đây cũng chỉ muốn chăm sóc cho em thôi Không có ý làm bóng đèn đâu chương 3 thầm tử mặc Khi Phùng Vân Hy xuống máy bay thì đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi Phùng Vân Hy mở nguồn điện thoại thì nhận được tin nhắn của hứa chu Hứa chu em cẩn thận một chút Đừng để đám chó săn đánh hơi được Còn nữa, đây là biển số xe sẽ đến đón em và số điện thoại của tài xế. Tuy hiện giờ cô không phải là đề tài hot nhất nhưng người theo dõi trên blog cũng không dưới một triệu người. Đến lúc này, Phùng Vân Hy mới để ý bản thân còn chưa kịp trang điểm. Cô như vậy thì làm sao đi gặp thẩm tử mặc được chứ? Vì thế, Vân Hy liền đi thẳng đến phòng trang điểm mà cô thường tới. Áo đầm trắng đơn giản kết hợp với đôi giày cao gót màu bạc, mái tóc xoan dài ngang eo, khuôn mặt vẫn không chút son phấn. Tiếu lị đắc ý hỏi có phải nhìn cậu rất giống như tiên nữ hạ phàm không? Nói xong, cô ấy cầm bánh rán bên cạnh lên, xong rồi. Cậu mau đi đi, mình phải ăn sáng đã. Phùng Vân Hy, sao cậu không nói thẳng ra là cậu đang muốn ăn sáng đi? Nếu thế thì sao ban nãy cậu không để cho người khác trang điểm giúp mình hả? Phòng trang điểm này tên là Tiếu lị, bà chủ cũng là Tiếu lị. Tiếu Lị và Phùng Vân Hy học chung ngành điện ảnh nhưng không biết cô ấy nghĩ gì mà sau khi tốt nghiệp lại mở phòng trang điểm. Tính thêm thời gian mình thay quần áo thì cậu chỉ dành chưa đến 15 phút cho mình. Phùng Vân Hy dơ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Tiếu Lị vừa ăn bánh rán vừa lầm bẩm sao cậu lại phải trang điểm đậm chứ? Chẳng lẽ cậu không thích trang điểm đơn giản sao? Nếu cậu không thích thì đợi sau khi ăn xong, mình sẽ trang điểm kỹ càng cho cậu. Chỉ là quần áo này của cậu không thích hợp với kiểu trang điểm đậm đâu Phùng Vân Hy cầm túi sách của mình lên, vẫy vẫy tay với Tiếu Lị Tình bạn của chúng mình còn thua cả bánh rán Hừ tình bạn này không vững chắc chút nào cả Phùng Vân Hy đi thẳng ra cửa Vì cô là khách hàng VIP nên không cần trả tiền Nghe vậy Tiếu Lị vội vàng nhét bánh rán vào miệng Không phải cậu mới là quan trọng nhất Mình nói thật đó, cậu trang điểm một chút là đẹp rồi Không cần phải trang điểm đậm đâu Khi Phùng Vân Hy rời khỏi tiếu lị vẫn còn lầm bẩm thật sự là rất đẹp mà. Sau khi bước vào tập đoàn nhà họ thẩm Phùng Vân Hy đi thẳng lên văn phòng của thẩm tử mặc ở tầng cao nhất. Khi trợ lý của thẩm tử mặc ôn tuấn bưng một tách trà vào cho Phùng Vân Hy, vẻ mặt vô cảm nói, Phùng tiểu thư ông chủ đang họp. Phùng Vân Hy cười cười, tôi chờ anh ấy. Ôn tuấn cũng không nói thêm gì nữa. Anh ta biết ngay là Phùng Vân Hy sẽ đến tìm ông chủ nhà anh ta mà có lẽ trong mắt Phùng Vân Hy ông chủ chính là một tên ngốc nhiều tiền. Tuy anh ta không thích Phùng Vân Hy nhưng ông chủ lại say mê cô ta như níu đổ. Ôn trợ lý, khi Phùng Vân Hy nhìn thấy Ôn Tuấn ngập tràn vẻ chán ghét với cô thì cực kỳ khó hiểu. Phùng tiểu thư, tôi xin phép ra ngoài trước. Nói xong, Ôn Tuấn liền xoay người lại, ra khỏi phòng. Người ban nãy là Phùng Vân Hy ư, chắc chắn là cô ấy rồi. Nếu không phải là cô ấy thì còn có ai có thể ngênh ngang bước vào phòng làm việc của ông chủ chứ Còn nữa cô ấy còn được trợ lý ôn tự mình dẫn vào nữa Trời ạ, hôm nay Phùng Vân Hy y hệt như thần tiên vậy Bạn nãy nhìn thấy cô ấy tôi còn tưởng là mình nhìn thấy tiên nữ dáng trần nữa cơ Khi ôn tuấn ra khỏi văn phòng thì nghe được những lời bàn tán xôn xao của mọi người nhan sắc của Phùng Vân Hy vốn thuộc hàng sắc nước hương trời Dù cô có béo thêm một tí thì mọi người vẫn cảm thấy cô như tiểu tiên đồng mà thôi. Huống hồ, bây giờ cô còn gầy đi không ít khí chất thần tiên kia không những không giảm mà còn tăng theo cấp số nhân nữa. Ôn Tuấn chỉ cần nghĩ đến việc Phùng Vân Hy càng đẹp thì ông chủ nhà anh ta sẽ càng mê muội cô ta, trong lòng đã không thoải mái chút nào. Nghĩ vậy, ôn Tuấn liền giận cá chém thướt lên những người này, bộ tất cả các người đều muốn bị sa thải hay sao mà không chịu đi làm việc hả? Nếu giỏi bàn chuyện bát quái như vậy thì đi làm paparazzi đi. Mặc dù ông chủ nhà anh ta rất thích Phùng Vân Hy nhưng anh ta thật sự không thể nào ưa được cô ta. Nguyên nhân ư, bởi vì mỗi lần Phùng Vân Hy tìm đến ông chủ của anh thì nhất định chỉ có thể là hai nguyên nhân mà thôi. Một là cô ta vừa ý với một kịch bản nào đó. Hai là cô ta bị ước hiếp. Thậm chí có đôi khi cô ta còn không thèm đến tìm ông chủ mà chỉ gọi điện thoại. Sau đó, ông chủ nhà anh ta nhất định sẽ giải quyết hết mọi vấn đề cho Phùng Vân Hy. Mối quan hệ giữa ông chủ và Phùng Vân Hy vẫn luôn lạnh lẽo như thế này. Nếu cô ta không có chuyện thì sẽ không tìm đến ông chủ của anh ta đâu. Phòng làm việc của thầm tử mặc rất rộng và đầy đủ tiện nghi. Bên trong có một phòng ngủ nhỏ và một phòng tập thể hình. Phùng Vân Hy thích nhất là đứng ngắm cảnh từ cửa sổ sát đất. Bởi vì cô có thể nhìn thấy phong cảnh của toàn bộ thành phố A từ chỗ này. Đứng trong chốc lát Phùng Vân Hy kéo một cái ghế lại gần cửa sổ, bình thản sưởi nắng. Một người đàn ông Tuấn Mỹ khoác áo Âu phục màu đen áo sơ mi ở bên trong phẳng phiêu không một nếp gấp. Đôi mắt của anh lạnh lùng như băng tuyết, khiến cho người ta không nhịn được mà dùng mình. Khi nhìn thấy thẩm tử mặc đi ra khỏi phòng họp ôn Tuấn xảy bước đổi kịp ông chủ nhà anh ta rồi nhỏ giọng báo cáo thẩm tổng Phùng Tiểu Thư đang đợi ngài ở trong phòng làm việc. Không phải là nửa tháng sau cô ấy mới quay về sao? Giọng nói trầm thấp của anh nhẹ nhàng vang lên. Đạo diễn cho cô ấy một ngày nghỉ. Ôn Tuấn nhanh chóng trả lời ông chủ. Nghe vậy thầm tử mặc thản nhiên đáp lời ừ. Cậu hãy liên lạc với đạo diễn của cửu thiên kiếm. Ôn Tuấn, anh ta biết ngay mà. Bây giờ, không cần Phùng Vân Hy mở miệng thì ông chủ nhà anh ta đã tự giác làm luôn rồi. Anh ta cảm thấy cuộc sống này thật mệt mỏi. Khi thẩm tử mặc vào phòng làm việc của mình thì Phùng Vân Hy đã ngủ thiếp đi rồi. Anh cởi áo khoác của mình, đắp lên người của cô. Sau đó, vùi đầu vào công việc. Dù anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhưng anh vẫn luôn giữ mình trong sạch chưa từng gần gũi với bất kỳ người phụ nữ nào. Lần đầu tiên anh tham gia thiệt rượu cũng là lần đầu anh gặp Phùng Vân Hy, hai người không phải nhất kiến trung tình mà là say rượu rồi lên giường với nhau mà thôi. Từ đó về sau, cuộc sống của anh có thêm một Phùng Vân Hy. Ban đầu có lẽ là vì anh muốn chịu trách nhiệm với cô hoặc có lẽ là những thứ cô muốn không quá lớn nên anh mới dung túng cho cô. Dần dần đây đã trở thành một thói quen của anh. Chỉ cần là những thứ cô thích thì anh sẽ đưa đến tận tay cho cô. Phùng Vân Hy đang ngủ ngon thì lông mày bỗng nhiên lại nhú chặt lại. Bởi vì cô đang mơ thấy hình ảnh của kiếp trước. Trong mơ cô đứng trước bàn làm việc của thẩm tử mặc ánh mắt kiên định chúng ta chấm dứt hợp đồng đi. Nghe vậy thầm tử mặc cũng không ngước mặt lên, đợi sau khi ký xong văn kiện ở trên bàn thì anh mới mở đôi môi mỏng, lý do là gì? Phùng Vân Hy vô cùng hồi hộp, vòng tay ôm chặt lấy mình. Cô rất sợ thẩm tử mặc sẽ không để cho cô đi nên lớn tiếng như cổ vũ bản thân, em yêu tô rể. Kết quả thầm tử mặc chỉ thản nhiên nói một câu tôi đã biết. Mỗi lần cô nói bất kỳ yêu cầu gì với thầm tử mặc, anh đều nói ba chữ này. Sau đó, nguyện vọng của cô nhất định sẽ thành sự thật. Gạt bỏ cảm xúc kỳ lạ ở trong lòng, Phùng Vân Hy cảm thấy vô cùng vui sướng vì cô sẽ có thể công khai ở bên cạnh tô ruệ. Khi cô đi đến cửa thầm tử mặc đột nhiên hỏi, em đã nghĩ kỹ chưa? Lúc ấy cô không đã không chút do dự mà trả lời anh, vâng em đã nghĩ kỹ rồi. Không, không phải như vậy. Phùng Vân Hy liều mạng dễ dụa. Sau khi tỉnh giấc toàn thân cô đã dính đầy mồ hôi. Đôi mắt của Phùng Vân Hy tràn đầy vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc áo khoác đang đắp trên người mình. Sau đó cô lấy hết dũng khí để ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thẩm tử mặc đang nghiêm túc làm việc. Đến tận bây giờ cô mới tin rằng mình đã được sống lại lần nữa. Từ lúc phát hiện mình đã sống lại cô không dám chập mắt dù chỉ một giây. Bởi vì cô rất sợ khi cô tỉnh giấc sẽ phát hiện đây chỉ là một giấc mộng đẹp của bản thân mà thôi. Khi bước vào phòng làm việc của thẩm tử mặc cô cảm nhận được sự an toàn và ấm áp chưa từng có. Vì vậy cô mới ngủ thiếp đi. Lúc này, thầm tử mặc cũng đã phát hiện Phùng Vân Hy đã tỉnh, giơ cổ tay đeo đồng hồ lên, sắp xong rồi, đợi tôi một lát. Đối với thẩm tử mặc, hai người họ chỉ mới không gặp nhau một tháng mà thôi. Còn đối với Phùng Vân Hy, đã rất nhiều năm họ không gặp nhau rồi. Trong một khoảnh khắc, Phùng Vân Hy cảm thấy vô cùng bối rối. Sau khi bối rối qua đi, cô liền cảm thấy ấm ức. kiếp này, cô nhất định phải ngoan ngoãn ở bên cạnh ở thầm tử mặc đến suốt đời. Nghĩ như vậy, cô liền chạy tới gần thẩm tử mặc. thẩm tử mặc ngẩn đầu, khẽ nhíu mày, em ốm quá. Là do công việc quá vất vả sao? Phùng Vân Hy đã gầy đi không ít cô khiến anh có cảm giác rằng cô sẽ bị gió thổi bay đi mất. Chỉ một câu đơn giản của anh đã khiến nước mắt của cô lăn dài. Nước mắt chảy từ hốc mắt rơi xuống cầm thấm ướt ống tay áo của anh, đồng thời cũng làm lòng anh rối loạn. Vì sao cô lại ngu ngốc đến như vậy chứ? Tiếp trước Phùng Vân Hy còn ốm hơn bây giờ nhiều. Thậm chí, nói là da bọc xương cũng không sai chút nào. Lúc đó, vì giúp đỡ Tô Duệ, mỗi ngày cô đều làm việc không ngơi nghỉ. Cuối cùng thì sao, khi Tô Duệ nhìn thấy cô thì gã lại nói cô gầy quá, chụp hình không đẹp chút nào. Gã ta còn bảo cô tăng thêm một vài cân nữa thì chụp hình mới an ảnh. Phùng Vân Hy càng nghĩ càng ấm ức, nước mắt rơi như mưa. thẩm tử mặc vô cùng bối rối. Bởi vì, Phùng Vân Hy chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Anh đứng lên, rút vài tờ khăn giấy để cô lau nước mắt. Nếu Phùng Vân Hy nhìn kỹ thì có lẽ cô đã nhận ra động tác của anh có vài phần cứng ngắc. Lúc đưa khăn giấy cho cô ánh mắt của anh đầy vẻ lạnh lẽo, có người bắt nạt em. Phùng Vân Hy ôm chặt eo anh, giọng nói nức nở thầm thử mặc em nhớ anh lắm. Vừa dứt lời, nước mắt của Phùng Vân Hy cũng ngừng rơi, cả người cứng ngắc. Nguyên nhân ư... Bởi vì cô có thể cảm nhận được bà gì của cô đã đến rồi. Nghĩ vậy, Phùng Vân Hy vô thức xiết chặt vòng tay, đôi mắt hồng hồng ngập tràn vẻ hoảng hốt. Phùng Vân Hy khóc không ra nước mắt, sao lại trùng hợp như thế chứ? Cô hít hít mũi, vụn trộm nhìn xuống thì thấy quần của thẩm tử mặc đã dính máu của cô. thẩm tử mặc nhẹ nhẹ vỗ lưng của cô như Trấn an. Sau đó anh gọi điện thoại nội bộ cho Ôn Tuấn, lập tức đến phòng làm việc của tôi. Phùng Vân Hy không lời để nói. Trường 4 quay lại đoàn phim, Phùng Vân Hy hành động nhanh hơn suy nghĩ cô hét lên, không được cho anh ta vào. Tình hình hiện tại đã rất đáng xấu hổ. Nếu ôn Tuấn đi vào thấy hình ảnh quá mức đặc sắc này cô không muốn sống nữa đâu. Lúc này thầm tử mà cũng phát hiện không ổn anh cúi đầu nhìn xuống. Sau đó, nói với ôn Tuấn ở đầu bên kia điện thoại bằng giọng nghiêm túc, không được phép vào. Ôn Tuấn ở đầu kia điện thoại trái tim mệt mỏi của anh ta đã hóa đá. Không đợi thẩm tử mà có phản ứng gì thêm, Phùng Vân Hy liền đẩy anh ra em vào toilet một chút. Nói xong, cô đến trước cửa sổ sát đất cầm lấy túi sách rồi chạy thẳng vào phòng tắm ở trong phòng ngủ của anh. Hàng tháng, lúc bà gì cả đến thăm, miêu tiểu chân đều để sẵn đồ dùng cần thiết cho cô trong túi sách. Lúc Phùng Vân Hy lo liệu cho bản thân xong xuôi, cô nghe thấy bên ngoài phòng ngủ có tiếng mở cửa và tiếng bước chân nên hé cửa nhìn ra thì thấy thẩm tử mặc đang đi vào. Thấy anh cô lập tức chui vào phòng tắm, vạn vòi nước để rửa mặt. Bởi vì quần áo của thầm tử mặc bị bẩn nên anh phải vào thay một bộ quần áo mới. Đến lúc anh thay xong rồi vẫn chưa thấy Phùng Vân Hy đi ra, liền gõ cửa phòng tắm em ổn không? Không sao đâu ạ, Phùng Vân Hy nói vọng ra ngoài xong thì bắt đầu đi đi lại lại trong phòng tắm. Bây giờ cô không thể ở lại với thầm tử mặc được và cũng không sợ anh chạy trốn. Qua mấy ngày nữa. Khi hai người dần quên đi chuyện xấu hổ này, cô sẽ tới tìm anh. Vì vậy, Phùng Vân Hy nhờ hứa chua đổi vé máy bay cho cô rồi mở cửa ra ngoài. Phùng Vân Hy cúi đầu, không dám nhìn thẩm tử mặc em muốn về đoàn phim. Để tôi đưa em đi. thẩm tử mặc nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài cùng cô. Không cần đâu, anh ra sân bay rồi lại mất công đi về, em tự đi được không sao đâu mà. Nói xong, Phùng Vân Hy chạy như bay ra ngoài. Lúc ra khỏi phòng làm việc, Phùng Vân Hy đụng phải ôn tuấn cô liền đi vòng qua anh ta. Ôn tuấn đang đứng tại chỗ, sao mặt Phùng Vân Hy lại đỏ như vậy? thẩm tử mặc đứng bên trong phòng ngủ một lúc lâu, cuối cùng hơi cong khóe miệng, sau đó, lại gọi cho ôn tuấn đến phòng làm việc của tôi. Ôn tuấn, đừng tưởng rằng anh ta không biết Phùng Vân Hy vừa mới rời đi nhé. Đến lúc tiến vào phòng làm việc, ôn tuấn mới biết thế nào là khiếp sợ. Bởi vì ông chủ nhà anh ta lại thay quần áo, nghĩ tới Phùng Vân Hy vừa mới đỏ mặt lúc nãy, anh ta cảm thấy mình đã biết điều không nên biết thì phải. Cậu làm báo cáo về lịch trình của cô ấy đưa đến đây, kể cả mọi việc xảy ra gần đây cũng phải điều tra rõ ràng cho tôi. thẩm tử mà cảm thấy hôm nay Phùng Vân Hy có gì đó không ổn, giống như bị người khác ức hiếp vậy. Dạo này lịch quay trong đoàn phim Giang Hồ Phong Vân tương đối dày đặc, nên một tháng này Phùng Tiểu Thư gần như đều ở trong thành phố quay phim, cũng không nhận được thông báo nào khác. Ôn Tuấn trả lời, Thẩm Tử Mặc nói, vậy thì điều tra từ đoàn làm phim. Anh Chu, khi nãy em ở chỗ Thẩm Tử Mặc làm một chuyện ngu xuẩn. Đến sân bay, Phùng Vân Hy tìm một nơi để gọi điện thoại cho hứa Chu. Giọng hứa Chu vô thức trở nên căng thẳng, em đã làm cái gì? Anh ta biết Phùng Vân Hy đột nhiên đổi vé máy bay chắc chắn là vì thầm tử mặc. Phùng Vân Hy bảo bối có nỗi khổ không thể nói. Phùng Vân Hy cũng không có gì chỉ là hơi bối rối. Hứa chùa ở đầu dây bên kia lập thức ngộ ra trong một nốt nhạc anh hiểu rồi. Phùng Vân Hy cảm thấy vô cùng khó hiểu. Quản lý nhà cô hiểu được cái gì chứ? Cô còn chưa nói gì hết mà. Đúng rồi, ngày hôm qua, sau khi blog của đoàn làm phim đăng đoạn múa kiếm của em thì đã trở thành hot topic, anh đã tìm thêm Thủy Quân làm tăng độ hot rồi, đêm nay là có thể lên top tìm kiếm. Nếu em chờ máy bay mà thấy buồn chán thì lên xem blog một chút đi. Nói xong, anh ta lại thêm một câu, Chu Hạo Hiên có tác em trên blog đó. Chủ đề nói chuyện của hứa chu quá rộng chính là không muốn thảo luận tiếp vấn đề ban nãy với cô. Phùng Vân Hy vội vàng nói, anh chu không phải đâu, đừng suy diễn lung tung, anh nghe em giải thích đã. Không cần không cần, anh hiểu mà không nói chuyện với em nữa, lát anh đến sân bay đón em. Hứa chu nói xong liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, trong đầu Phùng Vân Hy hiện lên một bức tranh là phiên bản chibi của cô và hứa chu Phùng Vân Hy chibi, anh chu anh nghe em giải thích không phải như anh nghĩ đâu. Hứa Chu chibi anh không nghe anh không nghe anh không nghe. Phùng Vân Hy Chibi xua tay, không anh nhất định phải nghe em giải thích anh đừng tự suy diễn nữa. Hứa Chu Chibi Bi lắc đầu, dù em có giải thích thì anh cũng không nghe đâu. Anh đã hiểu rõ em không cần giải thích làm gì. Phùng Vân Hy hoàn hồn, dùng mình một cái, sau đó hai tay ôm lấy thân mình. Hình ảnh này quả thực quá đáng sợ rồi. Sau khi chuẩn bị xong. Phùng Vân Hy liền tìm một quán ăn nhanh trong sân bay ăn điểm tâm, vừa ăn vừa lướt block. Tôi là fan cuồng của Phùng Vân Hy, không ngờ Vân Hy nhà chúng ta mua kiếm lại đẹp như vậy. Quả thực là đẹp mê hồn mà. Còn gương mặt tràn đầy sát khí kia nữa, đúng chất yêu nữ giang hồ luôn. Mị ăn liền, thím lầu trên, rốt cuộc thím là fan cuồng hay anti-fan vậy. Yêu nữ giang hồ cái gì chứ? Phí chất của vân hy nhà chúng ta có thể nói là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, sao lại gọi là yêu nữ được? Phải là tiên nữ mới đúng. Nồi đất mì ăn liền, thím lầu trên lạc đề rồi, giang hồ phong vân là phim võ thuật chứ không phải huyền huyễn nghen. Gói ra vị tôi không có gì để nói, chỉ là tôi theo nồi đất mì ăn liền, không theo mì ăn liền. Bởi vì nồi đất mì ăn liền nhiều hơn một cái nồi đất so với mì ăn liền á. Anh đào bự thím lầu trên, mì ăn liền không tệ mà đâu nhất thiết phải ăn mì trong nồi đâu. dư vàng, đủ rồi đó mấy chế, tiếp tục khen ngợi khí chất và nhan sắc của Vân Hy nhà mình đi chứ. Đừng có thảo luận về mì ăn liền được không. Đĩa hoa quả, Vân Hy đẹp nhất, Vân Hy xoái nhất, Vân Hy tuyệt vời ông mặt rời, mấy thím lầu dưới chưa spam nữa nha. Xà lát hoa quả, Vân Hy đẹp nhất, Vân Hy xoái nhất, Vân Hy tuyệt vời ông mặt rời, tôi xì pam xì pam xì pam. Giá đỗ xảo khoai tây tôi sẽ khen Vân Hy bằng một phong thái chuyên nghiệp chứ không nông cạn như mấy chế đâu nha Đứng dưới góc nhìn của võ thuật dù là tư thế hay kỹ năng cũng đều huyền chuyển mượt mà vô cùng đẹp mắt Vân Hy nhà ta chính là đệ nhất mỹ nhân chứng rán cà chua, mấy chế không thấy à chu Hạo Hiên mới tác Vân Hy nhà chúng ta Ảnh nói Vân Hy được nghỉ nhớ mang ghế tới đoàn phim nhìn ảnh quay kìa Mì nhỏ chua cay, đau lòng cho Hạo Hiên nhà tôi quá, ảnh không có ngày nghỉ vậy mà còn chờ người được nghỉ kia nhàn nhã đến coi ảnh quay phim. Đây là chuyện gì vậy, ảnh muốn tự ngực sao trời. Nồi cơm trột, đúng đúng đúng, Vân Hy nhà tụi tôi làm sao lại không đi xem ảnh quay phim cho được. Tôi là fan cuồng của Chu Hạo Hiên, nữ thần phùng Vân Hy ơi, mau thỏa mãn nguyện vọng của Hạo Hiên nhà chúng em, đi coi ảnh quay phim đi mà. Tôi là anti-fan Chu Hạo Hiên, nữ thần Phùng Vân Hiên ơi ơi, chị mau đi xem Chu Hạo Hiên quay phim đi, chị đi ngược ảnh em liền làm fan chị luôn được không? Tôi là anti-fan Phùng Vân Hiên, lầu trên tôi mới là anti-chân chính của Vân Hiên, đừng hòng cướp nick của tôi. Xem hết bình luận trên blog Phùng Vân Hiên lặng lặng đăng một bài mới. Phùng Vân Hiên, đang trên đường về, sẽ nhờ quản lý của mình chuẩn bị ghế ngồi. ta còng siết yêu Hạo Hiên A còng hứa Chu. Chu Hạo Hiên vất vả quay xong một cảnh phim, không đợi cậu ta nghỉ ngơi, vị quản lý đã cầm di động đến lắc lắc trước mặt cậu ta, tự xem đi. Đọc xong nội dung trên điện thoại, Chu Hạo Hiên giật mình một cái, không phải anh nói là cô ấy bay chuyến muộn, sáng mai mới đến sao? Quản lý của Chu Hạo Hiên nhún vai, chắc tôi nhầm, nhưng ai bảo cậu kích cô ấy, có khi vì nhìn thấy cậu đăng blog nên cô ấy mới quyết định về sớm cũng nên. Chú Hảo Hiên, cậu ta muốn điên cuồng quay phim quay xong hết các cảnh trước khi Phùng Vân Hy về đến nơi. Đạo diễn, chúng ta mau mau quay phim. Sau đó kết thúc công việc được không? Nếu trạng thái của cậu bằng được một nửa Phùng Vân Hy hôm qua, ngày mai tôi cũng sẽ cho cậu nghỉ. Đạo diễn, ông không đùa đấy chứ? À tôi đùa đấy. Hừm, bây giờ trạng thái của cậu không tệ, chúng ta quay cảnh tiếp theo thôi. Chu Hạo Hiên, tại sao cậu ta chỉ ngủ một giấc thôi mà toàn bộ đoàn làm phim đều khác trước rồi? Cậu ta chỉ yêu cầu được nghỉ thôi chứ đâu có yêu cầu quay xong sớm, cậu ta chỉ muốn được đãi ngộ như Phùng Vân Hy thôi mà. Cậu ta vẫn nhớ rõ sáng nay lúc thầy chỉ đạo võ thuật dạy cách sử dụng kiếm, mặt mũi anh ta ánh lên vẻ tự hào, Vân Hy thật sự là thiên tài đấy. Cô ấy hợp nhất là đóng những phim võ thuật như thế này, bởi vì động tác của cô ấy cực kỳ thuần thục. Cậu biết không, tôi cảm thấy cô ấy chính là thiên tài võ thuật trong truyền thuyết. Chú Hảo Hiên ngã xuống, sau đó chờ chỉ đạo võ thuật tiếp tục hướng dẫn động tác tiếp theo. Mặt thầy chỉ đạo võ thuật lại đầy vẻ tự hào, nếu là Vân Hy, hẳn đã biết động tác tiếp theo nên làm như thế nào thật sự là thiên tài trăm năm có một. Thật sự Chu Hạo Hiên chỉ muốn gào lên phùng Vân Hy là kỳ tài võ học cũng liên quan gì tới anh, anh tự hào cái nỗi gì hả? Cậu ta còn nhớ rõ, có một lần thang máy mất điện cậu ta cùng phùng Vân Hy đi cầu thang bộ Kết quả, đến tầng 3 thì Phùng Vân Hy không thể leo nổi nữa, cái dạng này thì thiên tài võ học ở đâu ra? Là một quản lý chuyên nghiệp chỉ cần nghệ sĩ đề nghị bất kỳ yêu cầu nào hợp lý trong khả năng của anh ta, hứa chu nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Nếu như không hợp lý, vậy thì nghĩ biện pháp khiến nó hợp lý. Nếu như không làm được vậy thì nghĩ biện pháp làm được. Sau khi nhận tác của Phùng Vân Hy hứa chu thật sự chuẩn bị một cái ghế salon Thượng hạng ở đoàn làm phim bên cạnh còn đặt một cái bàn nhỏ trên bàn bầy đủ loại đồ ăn vặt và đồ uống lúc sắp đi đón Phùng Vân Hy hứa chu còn nói với miêu tiểu chân em đi nói chu Hạo Hiên là anh sắp đi đón tiểu Hy đây miêu tiểu chân nghe xong vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Ch chu Hạo Hiên anh chu anh chu nhà chúng em muốn đi đón chị Vân Hy Sau khi nói xong, cô bé lại cảm thấy có chỗ không ổn, nên lặp lại một lần nữa, anh chu anh hứa nhà chúng em muốn đi đón chị Vân Hy. Chu Hạo Hiên, hiếp người quá đáng. Nói một lần chưa đủ à. Sao cô lại nói thêm lần nữa vậy? Trường 5, đó là ai vậy? Khi bước vào sân bay, Phùng Vân Hy có cảm giác như mình đang nằm mơ. Bởi vì, mọi người đều đang dơ cao băng rôn. Trường An Kinh, em yêu anh, An Kinh là đệ nhất tiểu thịt tươi. Tuy fan đón thần tượng ở sân bay là việc rất thường thấy nhưng đây là lần đầu tiên Phùng Vân Hy nhìn thấy nhiều fan như vậy. Hôm nay cô ra ngoài không xem lịch hay sao ấy. Bây giờ Phùng Vân Hy bị kẹt ở trong sân bay, không đi ra ngoài được. Có rất nhiều hành khách cũng vừa mới xuống máy bay như Phùng Vân Hy, họ rất bình tĩnh mà ra nhập đội fan hùng hậu này. Phùng Vân Hy, Trương An Kinh là ai vậy? Dù Phùng Vân Hy không nổi tiếng cho lắm nhưng khuôn mặt của cô rất nổi bật. Đôi khi cũng có người nhận ra Phùng Vân Hy nên cô phải cẩn thận trong từng cử chỉ và lời nói. Chỉ lạc so với tiểu thịt tươi gì đó thì cô đã trở thành người qua đường rồi. Nghĩ vậy, Phùng Vân Hy có chút rối rắm Hình như tiểu thịt tươi gì gì đó là một đại minh tinh thì phải. Với lại nghe tên giống như là người Hàn Quốc, anh chu em không ra khỏi sân bay được. Phùng Vân Hy vội vàng gọi cho hứa chu Hứa chu ở đầu dây bên kia cũng cười gượng hai tiếng, anh cũng không vào được. Phùng Vân Hy, anh chu anh đừng giỡn mà. Vậy em phải làm sao đây? Hứa chu em cứ ngồi chờ đi, sân bay sẽ không còn đông đúc sau khi Trương An Kinh rời khỏi đâu. À, nếu được thì em nhớ chụp khoảng vài chục tấm hình của Trương An Kinh rồi gửi cho anh. Phùng Vân Hy, thật ra thì Trương An Kinh là ai thế? Vì sao khi anh ta vừa xuất hiện thì anh chu nhà cô đã không còn là anh chu của năm xưa nữa. Trương An Kinh được xưng tụng là tiểu thịt tươi nhờ một bộ phim truyền hình đang hot gần đây. Anh ấy không những nổi tiếng ở Hàn mà còn ở Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên anh ấy đến Trung Quốc có tin vỉa hè là anh sẽ đóng chung với nữ minh tinh lục dung dung trong bộ phim mà Hàn Trung sản xuất. Xem hết thông tin về Trương An Kinh, Phùng Vân Hy mới có một chút ấn tượng về người này. Chỉ là người này nổi tiếng đến vậy sao? Phùng Vân Hy không hâm mộ bất kỳ diễn viên nào cũng không thích xem phim truyền hình đang hot. Sự hiểu biết của cô về nghệ sĩ hoàn toàn là từ hứa chu Mỗi lần cô hợp tác với bất cứ diễn viên nào thì Hứa Chu sẽ đưa tư liệu của người đó cho cô. Còn những nghệ sĩ chưa hợp tác với cô thì Phùng Vân Hy tuyệt đối không biết. Trừ phi, người đó rất nổi tiếng. Nhìn kìa An Kinh Oppa ra rồi kìa. A a a a An Kinh Oppa, chúng em yêu anh. An Kinh Oppa, An Kinh Oppa, An Kinh Oppa. Phùng Vân Hy đang quay đầu lại. Trường An Kinh đeo kính mắt che hết cả khuôn mặt nhưng Phùng Vân Hy vẫn vô cùng có đạo đức mà dơ điện thoại lên chụp vài tấm hình. Cảm giác khi có một quản lý là Starcazer thật là mệt mỏi. Starcazer là những người theo đuôi mọi diễn viên. Khi Trương An Kinh đến gần chỗ Phùng Vân Hy thì bảo vệ bị fan đẩy ra. Bởi vì Phùng Vân Hy đứng ở hàng đầu tiên nên cô cũng bị đẩy ra theo. Sau đó, ngã vào lòng của Trương An Kinh, điện thoại thì rơi xuống đất. Tuy tất cả fan đều đến đón Trương An Kinh nhưng không phải ai cũng là fan của anh ấy Ví dụ như fan của Phùng Vân Hy Khi fan của Phùng Vân Hy nhìn thấy một người con gái ngã vào trong lòng của Trương An Kinh Chuẩn bị mắng người thì chợt nhận ra nữ thần nhà bọn họ Phùng Vân Hy, là Phùng Vân Hy kìa ta à, à, à nữ thần, nữ thần, nữ thần Vân Hy, chúng em yêu chị Phùng Vân Hy, sao cô lại có cảm giác là ngày mai cô sẽ lên trang nhất của mọi tờ báo nhỉ Thông dịch viên nói vài câu với Trương An Kinh, sau đó tiểu thịt tươi cúi xuống nhặt điện thoại cho Phùng Vân Hy lóng nga lóng ngóng nói bằng tiếng chung đi chung đi Phùng Vân Hy ai muốn đi chung với cậu chứ nếu bây giờ chúng ta đi chung thì ngày mai trên các tờ báo sẽ viết chị đây là fan cuồng của cậu đấy chỉ cần nghĩ đến việc này là Phùng Vân Hy đã cảm thấy rùng cả mình Phùng Vân Hy cầm lại điện thoại của mình không cần tự cậu đi ra ngoài đi những gì Trương An kinh nghe được Vì thế Trương An Kinh tự mình suy bụng ta ra bụng người, không sao chúng ta cùng nhau đi. Dù sao thì chúng ta cũng phải ra ngoài. Những gì Phùng Vân Hy nghe được, ngôn ngữ bất đồng thì làm sao giao tiếp được chứ. Sau đó Trương An Kinh nắm cổ tay của Phùng Vân Hy che chở cho cô ra khỏi sân bay. Tuy Phùng Vân Hy rất muốn từ chối nhưng khi cô nói chuyện với Trương An Kinh thì lại nghe được. Ngày mai cô chắc chắn sẽ có mặt trên trang nhất rồi quy quy. Khi hứa chú nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình đi ra cùng với Trương An Kinh thế giới gần như là sụp đổ. Trương An Kinh, hứa chu cái gì cơ. Trương An Kinh, đúng lúc này thông dịch viên chạy tới anh ấy nói anh ấy rất vui khi có thể gặp Phùng Vân Hy ở sân bay. Hy vọng sẽ còn gặp lại nhau. Phùng Vân Hy cười lạnh, ha ha, sao ban nãy anh không phiên dịch cho tôi. Thông dịch viên oan cho tôi quá, tôi bị chèn ép đến suýt nữa là mất mạng nhỏ này rồi. Sau khi lên xe, hứa Chu lập tức hỏi có chuyện gì vậy? Sao em lại đi ra cùng với Trương An Kinh? Không phải anh bảo em chụp vài tấm của Trương An Kinh sao? Đúng vậy, nhưng anh chỉ bảo em chụp hình thôi mà. Phùng Vân Hy hít sâu một hơi, sau đó ho khan vài tiếng anh Chu, sau khi nghe em nói thì anh nhớ phải bình tĩnh gọi cho Thủy Quân nha. Chỉ cần đừng để họ viết em thành fan cuồng của Tiểu Thịt Tươi là được. Lần này em bị oan, em còn không biết người này là ai nữa. Hứa chú uống một chai nước để giữ bình tĩnh, em nói đi. Khi em đang chụp hình anh ta thì fan của anh ta đẩy bảo vệ ra. Sau đó, em bị fan của tiểu thịt tươi đẩy vào trong lòng của anh ta. Mặc dù em bị đẩy nhưng mọi người lại nghĩ là em cố tình nhào vào lòng của anh ta. Tiểu thịt tươi đề nghị em đi ra ngoài chung với anh ta nhưng em từ chối. Đáng tiếc là bất đồng ngôn ngữ nên anh ta cứ nghĩ là em đồng ý. Tùy em rất muốn từ chối thêm một lần nữa nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên em đành bỏ cuộc. Hứa chu cười khan hai tiếng. Sau đó anh nói ngôn ngữ mà chỉ anh hiểu, bíp bíp bíp. Phùng Vân Hy không lời để nói. Có biết vì sao anh lại nói chuyện như vậy với em không? Em không biết, bởi vì bây giờ anh không muốn để ý đến em nhưng lý trí không cho phép anh làm vậy. Sau khi về đoàn làm phim, Phùng Vân Hy cực kỳ nhàn hạ. Cô vừa ăn đồ ăn vặt vừa nghịch điện thoại. Nếu cô nhàm chán thì sẽ chiêu chọc Chu Hạo Hiên đang đóng phim vài câu. Người khổ nhất vẫn là Hứa Chu. Anh vừa phải gọi cho Thùy Quân vừa phải gọi cho phóng viên. Sau đó anh còn phải gọi cho những biên tập viên mảng giải trí nữa. Sau khi sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, Hứa Chu mới thở vào nhẹ nhõm tin tức ngày mai chắc chắn sẽ không viết là fan cuồng của tiểu thịt tươi. Chút nữa em nhớ post lên Weibo bảo là rất vui khi vô tình được gặp Trương An Kinh ở sân bay. Phùng Vân Hi chậm rãi ăn một miếng táo, nhưng em đâu có vui. Vậy thì để anh post bài giúp em. Nói xong, Hứa Chu xoay người lại, Phùng Vân Hi kéo tay Hứa Chu lại, anh Chu, sao anh lại không gọi điện cho công ty để công ty giải quyết mọi việc? Hứa Chu cười lạnh hai tiếng, bị em dọa nên đã quên. Phùng Vân Hi lấy điện thoại của mình từ tay của Hứa Chu thôi, để em tự mình post bài trên Weibo thì tốt hơn. Em cảm thấy cực kỳ không an tâm khi để cho quản lý là Starcazer post bài giúp em. Ai nói với em anh là Starcazer. Nếu anh không phải là Starcazer thì sao anh lại muốn em chụp vài tấm của Trương An Kinh cho anh chứ. Anh chỉ muốn giúp em tìm việc để làm trong lúc nhàn rỗi mà thôi. Vì không để cho Phùng Vân Hy quá đắc ý, chu Hạo Hiên liền bày ra trạng thái tốt nhất để đóng phim. Cậu quay xong cảnh của ngày hôm nay rất nhanh, liền vinh váo đi tìm Phùng Vân Hy, cô rất vất vả mới được nghỉ phép, không nên ngồi ở đoàn phim thôi chứ. Vừa đúng lúc tôi cũng đã quay xong, hay là để tôi mời cô ăn cơm nhé. Ngón tay của Phùng Vân Hy trượt trên màn hình, đánh đánh vài chữ rồi mới nói với Chu Hạo Hiên, cậu lùi về sau vài bước đi. Tôi giúp cậu chụp vài tấm hình, Chu Hạo Hiên ngoan ngoãn lùi về sau vài bước miệng còn không ngừng lại nhảy, gần đây có một quán ăn mới mở. Đồ ăn của quán đó không tồi nhưng hơi đông đức Phùng Vân Hy vì muốn xem Chu Hạo Hiên quay phim Nên mới về đoàn phim tình cờ gặp Trương An Kinh ở sân bay Chu Hạo Hiên không cần quá cảm động nha Hình minh họa Chu Hạo Hiên đang chống nạnh khi nói chuyện chấm jpg Phùng Vân Hy vô cùng hài lòng với bài post này của mình Bởi vì sau khi xem xong bài post này Mọi người sẽ không thể nói cô đến sân bay vì Trương An Kinh nữa Tôi tạo dáng như thế này được không? Hạo Hiên vừa nói chuyện với Phùng Vân Hy vừa tạo dáng Chu Hạo Hiên nhớ phải chụp tôi đẹp trai một chút nha cô cố lên Huy bua rồi tôi còn xe về Huy bua của tôi nữa Phùng Vân Hy gật đầu được thôi cậu nhớ phải xe về Huy bua của cậu đó Chu Hạo Hiên vỗ vỗ ngực đảm bảo yên tâm đi tôi chắc chắn sẽ xe về Huy bua của tôi Sau khi thảo luận xong với Chu Hạo Hiên, Phùng Vân Hy đi đến chỗ của đạo diễn, mặc dù đạo diễn đã cho tôi nghỉ ngày hôm nay nhưng toàn bộ đoàn phim mà chỉ có một mình tôi được nghỉ khiến tôi cảm thấy rất bối rối. Hay là thế này đi tôi đã làm xong việc của tôi, chúng ta tiếp tục quay phim đi. Đạo diễn chỉ có Vân Hy hiểu chuyện nhất, nếu tinh thần của cô hôm nay không tồi thì chúng ta quay thêm vài cảnh nữa đi. Nói xong, đạo diễn hét lên với Chu Hạo Hiên, Hạo Hiên cậu quay thêm vài cảnh nữa đi dù sao Vân Hy cũng đã cất công trở về vì cậu nghe vậy cả người Chu Hạo Hiên cứng mắc sau đó vẻ mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn Phùng Vân Hy không phải cô bảo chụp hình sao Phùng Vân Hy tôi post bài rồi cậu mau xe đi cậu xe xong thì chúng ta quay thêm vài cảnh đạo diễn vậy cũng được Hạo Hiên mau xe đi đợi cậu xe xong thì chúng ta quay tiếp Chu Hạo Hiên không lời để nói chương 6 vợ chồng thần tiên Hơn 10 giờ đêm, đoàn phim mới kết thúc công việc, đạo diễn vốn muốn mời mọi người ăn một bữa cơm Nhưng mọi người đều quá mệt mỏi, ai cũng không có tâm trạng đi ăn, nên ai tự về nhà nấy Chu Hạo Hiên cùng Phùng Vân Hy về khách sạn khuôn mặt của cậu có chút mệt mỏi, chẳng còn vẻ vinh báo thường ngày Tuy nhìn Chu Hạo Hiên có hơi ngốc nghếch nhưng nếu cậu ta không lên tiếng thì đúng là xoái ca thâm trầm Toàn thân còn thoát ra sự trí thức Fan đều gọi cậu là diễn viên xuất chúng của làng giải trí Không sai, chính là thần kỳ như thế đó. Cũng không phải là do Chu Hạo Hiên cố ý giả vờ, mà theo như lời cậu ta nói thì, không có cách nào khí chất của tôi là vậy mà. Phùng Vân Hì cũng không kém cạnh, khi mới vào nghề còn được mọi người ca tụng là thần tiên tỷ tỷ. Khi đoàn làm phim xác nhận hai người sẽ hợp tác trong bộ phim này, fan hâm mộ đều gọi hai người họ là đôi vợ chồng thần tiên. Bởi vì khi hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi, đều có khuôn mặt đẹp tựa thần tiên. Đối với cách gọi này, quản lý của Chu Hạo Hiên cười nhạo không biết bao nhiêu lần, đúng là những người phàm ngu ngốc, chỉ có tôi mới là người hiểu Hạo Hiên nhất thôi. soái ca thâm trầm cái gì cậu ta là đồ ngốc thì có. Bình thường, cậu ta không cười đùa là vì chưa gặp được người cùng ngốc với cậu ta thôi. Mọi người đi vào thang máy, có lẽ vì sắp đến phòng nghỉ tinh thần của Chu Hạo Hiên đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Sau đó, cậu ta lại vinh mặt với Phùng Vân Hy, dùng chất giọng rất âm trầm nói cô biết không. Phùng Vân Hy sững sờ mấy giây mới trả lời, biết cái gì? Vẻ mặt chu Hạo Hiên đột nhiên trở nên thần bí khó lường, tôi vốn là một gói mì ăn liền tu luyện ngàn năm trên núi. Hứa chu mau đem tên ngốc này về phòng mình đi, đừng để cậu ta lây bệnh cho nghệ sĩ nhà anh ta. Gà nhà anh ta mấy ngày nay tâm tính đã không bình thường, nếu mà chơi với cậu ta nữa, sẽ trở thành con người như thế nào đây? Phùng Vân Hy lại đột nhiên động kinh hỏi một câu, vậy cậu thành tinh rồi à? Mặt Chu Hạo Hiên đần ra cái gì Phùng Vân Hy nhấn mạnh từng chữ không phải cậu ở trên núi tu luyện ngàn năm mà cậu thành tinh chưa không có không có đâu Chu Hạo Hiên lắp bắp vừa đúng lúc đến tầng triệt Phùng Vân Hy đi ra khỏi thang máy xoay người lại thì ra là cậu đã quá hạn sử dụng Chu Hạo Hiên không lời để nói Quản lý của Chu Hạo Hiên, xong rồi, nghệ sĩ nhà anh ta gặp được người nhoi nhoi y chang cậu ta, lại cùng một đoàn làm phim, nói không chừng bệnh lầy của nghệ sĩ nhà anh ta đã trở thành con ngựa hoang mất cương rồi. Hứa chu ra khỏi thang máy, không nói câu nào, sách phùng Vân Hy đi theo. Vân Hy nhà anh ta đã không còn là Vân Hy thanh cao lãnh đạm trước đây nữa rồi. Thần tiên tỳ tỳ của ngày xưa đâu rồi? Sao bây giờ lại biến thành con người lầy lội như thế này? Chú Hảo Hiên ở bên trong thang máy gào lên với quản lý của mình, cô ấy nói em là mì ăn liền hết hạn, cô ấy dám nói em hết hạn sử dụng đó. Quản lý của Chu Hạo Hiên, hết hạn sử dụng mà vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ. Chu Hạo Hiên, không lời để nói. Về phòng tắm rửa sạch sẽ xong, Phùng Vân Hi bắt đầu ngồi xem bình luận bài viết hôm nay của cô trên huầy bua. Biết làm sao được cô đang muốn đánh lạc hướng chú ý của dư luận. Nếu chẳng may có người cho là cô có ý đồ gì đó với tiểu thịt tươi An Kinh kia thì làm sao bây giờ? Cây vải quả nhiên là nữ thần của chúng ta, tùy tùy tiện tiện đi sân bay cũng có thể gặp được oppa An Kinh. Cây lòng Nhãn, gặp thì đã sao? Oppa An Kinh đẹp trai quá, tôi cũng thích nữ thần. Chỉ có điều tấm hình kia của Chu Hạo Hiên tôi không có bình luận thêm. Fan cuồng Chu Hạo Hiên, nữ thần ơi nữ thần, người có thể chụp Hạo Hiên của chúng em đẹp hơn chút không? Tuy mặt ảnh 360 độ không góc chết nhưng góc chụp hình cũng rất quan trọng đó. Antifan Chu Hạo Hiên fan cuồng Phùng Vân Hy, nữ thần xinh đẹp, từ giờ em chính thức làm fan cuồng của chị. Mong chị sau này chụp nhiều nhiều hình Chu Hạo Hiên chút nhé. Nước chuối tiêu chả hiểu sao tôi có cảm giác ID của mấy tím lầu trên thật hài hòa á. Sữa tắm, ộc bà an kinh của chúng ta còn nói hy vọng sau này có cơ hội gặp lại Phùng Vân Hy. Lẽ nào, hôm nay là họ tuyên truyền để làm bước đệm cho việc hợp tác sau này sao? Lướt uê bùa xong, Phùng Vân Hy chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên, điện thoại di động hiện lên tin tức mới, trong đó có nhắc đến thẩm tử mặc vậy nên cô liền nhấn vào. Biên tập quả cam giải trí tôi có thể hỏi một chút về vấn đề riêng tư không? thẩm tử mặc được. Biên tập quả cam giải trí anh thích kiểu con gái như thế nào? thẩm tử mặc không có yêu cầu nhất định nào chủ yếu là xem cảm giác của bản thân thôi. Biên tập quả cam giải trí, vậy mẫu người lý tưởng của anh thì sao? thẩm tử mặc theo cách nói bây giờ thì chính là người có khí chất như thần tiên ấy. Biên tập quả cam giải trí anh có thể nói rõ hơn được không? thẩm tử mặc dáng người có chút mong manh, khiến tôi muốn bảo vệ cô ấy. Phùng Vân Hy nhảy tương tương như một chú sóc ở trên giường, gào một tiếng, người mà có khí chất thần tiên là đang nói mình sao? Thật ra, Phùng Vân Hy biết thầm tử mặc thích mình. Nếu không, vì sao sau này anh lại chia tay ra giúp đỡ cô chứ? Chắc chắn là vì anh thích cô. Dùng mạo tự thiên tiên, dáng người mỏng manh khiến anh muốn bảo vệ, đây không phải là đang nói về cô hay sao? Hôm sau, Phùng Vân Hy đột nhiên trở nên cao lãnh khiến nhiều người bối rối, ví dụ như Chu Hạo Hiên. Cậu vừa mới có cảm giác tìm được tri kỳ có thể cùng nhau ngắm trăng thưởng sao, đàm đạo lý tưởng nhân sinh thôi mà. Cao lãnh, cao ngạo và lạnh lùng. Vân Hy, chúng ta cùng chơi game trên di động đi, để tôi dạy cô nha. Không muốn chơi. Vân Hy, cô muốn ăn gì, tôi bảo trợ lý mua cho cô được không? Cảm ơn, tôi không đói. Oa oa oa, Vân Hy cô thật xuất, chúng ta chụp ảnh chung được không? Được, nói xong, Phùng Vân Hy lấy di động ra thủy ý chụp một tấm, lát nữa tôi gửi cho cậu. Trong ảnh, Chu Hạo Hiên làm một động tác rất ngố tàu, còn Phùng Vân Hy lại xinh đẹp từ đầu tới chân. Chu Hạo Hiên, tôi có thể áp lên huê bùa được không? Cô có muốn áp luôn không? Tôi tác cô vào nhé." Phùng Vân hi mỉm cười, "Cũng được. Chu Hạo Hiên, tại sao cô ấy lại có bộ dạng này? Rõ ràng ngày hôm qua hai người họ đùa giỡn rất vui vẻ mà, vì sao hôm nay cô không để ý để cậu ta?" "Vì cái gì? Là vì cái gì kia?" Hứa Chu âm thầm đứng bên cạnh quan sát, "Ha ha, nghệ sĩ nhà anh ta cuối cùng cũng trở về với hình tượng bình thường rồi." Thật ra trước khi chọc sinh, Phùng Vân Hy không chỉ có dáng người như tiên nữ mà còn không thích nói chuyện. Phùng Vân Hy của hiện tại đã trải qua một quãng thời gian tôi luyện rồi. Khi xưa, địa vị của cô trong giới giải trí rất lúng túng, nếu thái độ đối xử với người khác cũng không ra gì thì làm sao tồn tại trong giới showbiz hỗn tạp này được. Lúc này, đạo diễn lặng lặng đi đến bên cạnh Chu Hạo Hiên, nếu chọc giận con gái thì phải dỗ ngọt người ta đi. Cậu đúng là vô dụng, ngay cả dỗ mọt con gái cũng không làm được Nói cho tôi nghe cậu có thể làm được gì Chú Hạo Hiên, liên quan gì tới tôi, tâm hồn thiếu nam của tôi còn bị tổn thương đây nè Đạo diễn, còn đứng đó làm gì Chút nữa quay phim mà hai người còn như vậy thì làm sao đây hả Chu Hạo Hiên, vì sao mọi người đều nghĩ cậu làm sai chứ Rõ ràng cậu đâu có làm gì đâu Cuối cùng Chu Hạo Hiên đành phải tung ra thuyệt chiêu cầm một bộ bài tú lơ khơ tới, Vân Hy muốn chơi vua rùa không? Phùng Vân Hy cậu tự chơi đi, một người không chơi được đến đây đến đây chúng ta cùng nhau chơi. Chu Hạo Hiên đem ghế của mình rời sang chỗ đối diện với Phùng Vân Hy cùng nhau chơi nào? Phùng Vân Hy nhìn quanh bốn phía, sau đó hỏi một câu vua rùa đâu? Chu Hạo Hiên không lời để nói, vua rùa thường dùng bộ bài tú lơ khơ bỏ một lá dốc cơ ra ngoài. Sau đó xem con dốc cơ còn lại như vua rùa chia đều số bài còn lại cho tất cả người chơi, bao gồm lá dốc cơ. Sau khi cầm bài lên, nếu bạn có đôi thì hãy ra bài. Bạn bắt buộc phải bốc bài từ người bên cạnh cho đến khi bạn đã hết bài ở trên tay. Đến cuối cùng ai giữ lá dốc cơ ở trong tay thì người đó chính là vua rùa điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ là người thua. Sau khi đã giải thích rõ luật chơi, Chu Hạo Hiên lại nói thế nào cô có dám chơi không? Ai thua sẽ bị dán giấy lên chán, Phùng Vân Hy nhìn qua, chơi đi mà, kế tiếp là một hồi chém giết vừa kịch liệt vừa tàn khốc. Hứa chu vì sao nam chính phim này lại là Chu hạo hiên chứ? Phùng Vân Hy vừa mới bình thường trở lại đã bị cậu ta lầy hóa rồi QAQ. Xin chào, xin hỏi anh có phải là quản lý của Phùng Vân Hy hứa chu không? Là tôi, tôi là phó đạo diễn của cửu thiên kiếm, tôi muốn mời cô Phùng tới tham gia buổi thử vai nữ chính. Thời gian là nửa tháng sau, anh thấy có được không? Hứa chu nghe xong, vô thức quay lại nhìn Phùng Vân Hy một cái, sau đó mới trả lời chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Rất vinh hạnh được thử vai nữ chính cho cửu thiên kiếm. Được hẹn gặp lại vào ngày thử vai. Hẹn xong, người tự xưng là phó đạo diễn của cửu thiên kiếm liền quốc điện thoại. Hứa chu đi đến sau lưng Phùng Vân Hy, giật giật khóe miệng. Nếu không phải vì nhận ra bộ trang phục trên người Phùng Vân Hy Anh ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái người đang sắn tay áo Trên trán dính đủ loại giấy màu sắc sắc sỡ này là nghệ sĩ nhà anh ta đâu Ha ha ha ha ha Phùng Vân Hy cười một tiếng điên giải Suýt nữa làm hứa chung ngã nhào Cuối cùng tôi cũng đợi được giây phút này Chu Hạo Hiên cậu hãy chuẩn bị đón nhận kiếp nạn bị dán giây đi Chu Hạo Hiên cũng đang mặc đồ hóa trang trên người Cậu ta đứng dậy, hất thùng áo choàng, chân dẫm lên trên ghế, mau phi ngựa tới đây nào. Hứa chu đỡ chán, tiến lên kéo tay áo Phùng Vân Hy, cửu thiên kiếm mời em đi thử vai. Phùng Vân Hy hơi kinh ngạc quay đầu lại cửu thiên kiếm. Đoàn phim cửu thiên kiếm sao lại tìm cô thử vai nhỉ? Chẳng lẽ là vì thẩm thử mặc ư? Nhưng cô không nói gì với thẩm tử mặc mà. Lúc này, Phùng Vân Hy cẩn thận suy nghĩ xem mình có từng nhắc đến việc muốn thử vai cho cửu thiên kiếm không? Qua một lúc lâu, cô mới nhớ ra trước kia cô đã từng nói muốn diễn trong cửu thiên kiếm với thẩm tử mặc Khi đó cửu thiên kiếm còn chưa bước vào giai đoạn chuẩn bị Không đợi Phùng Vân Hy có biểu hiện gì thêm, Chu Hạo Hiên đã vui sướng nói Tốt quá rồi, tôi còn đang buồn vì đóng máy xong chúng ta không thể chơi cùng nhau nữa Vừa hay tôi cũng muốn đi thử vai cho cửu thiên kiếm, hy vọng chúng ta đều thành công mỹ mãn Hứa chu không lời để nói Chương 7, đóng máy Nửa tháng sau là Giang Hồ Phong Vân đã đóng máy rồi. Vì vậy, hai tuần này là hai tuần vui sướng nhất của đoàn làm phim. Mỗi ngày, Phùng Vân Hy vào Chu Hạo Hiên đều bày trò để mọi người trong đoàn cùng chơi. Có đôi lúc đạo diễn cũng tham gia. Tuy mọi người rất vui khi sắp đóng máy nhưng trong lòng lại không nỡ rời xa người trong đoàn làm phim. Hôm đóng máy, đạo diễn mời mọi người ăn một bữa thịnh soạn. Vân Hy à, đến khi nào tôi quay thêm một bộ phim nữa thì tôi nhất định sẽ gọi cho cô. Cô không cần phải thử vai, chỉ cần đến đoàn làm phim là được rồi. Tôi nhất định sẽ cho cô vai nữ chính. Đạo diễn cảm thấy Phùng Vân Hy chính là một người thích ứng với hoàn cảnh khá chậm. Lúc đầu cô khá trầm lặng là vì cô chưa quen với hoàn cảnh. Sau khi Phùng Vân Hy quen với hoàn cảnh chung quanh rồi thì cả người đều hoạt bát hơn hẳn, đóng phim cũng tốt hơn rất nhiều. Đạo diễn của Giang Hồ Phong Vân Chính là Lâm Viễn Phong. Tuy bây giờ ông còn chưa nổi tiếng nhưng về sau sẽ trở thành một đạo diễn nổi tiếng. Bộ phim giúp ông thành danh chính là bộ phim truyền hình tiếp theo. Vì vậy, khi Phùng Vân Hy nghe xong lời của ông thì nhanh chóng đồng ý Chỉ cần Lâm đạo diễn tìm tôi, tôi nhất định sẽ tới. Nghe Phùng Vân Hy nói như vậy, Lâm Viễn Phong rất vui vẻ cảm thấy cô vừa khéo léo vừa hoạt bát. Vì thế ông không ngừng khen ngợi Phùng Vân Hy. Đến lúc tiệc tàn, Phùng Vân Hy không uống nhiều rượu nhưng cũng có chút say. Khi hứa chú rỉu cô về phòng thì cô lại bắt đầu náo loạn. Em muốn ăn vải, em ngủ trước đi rồi ngày mai đi mua vải. Không chịu đâu, em muốn ăn vải, để anh bảo Tiểu Trân đi mua cho em. Em say rồi, giờ em muốn ăn vải. Hừ, anh không cho thì em tự mình đi mua vậy. Nói xong, Phùng Vân Hì lấy ví tiền, bước nhanh ra khỏi phòng. Hứa chu đang hóa đá, em chỉ hơi say rượu thôi mà. Vì sao em lại giả vờ như mình uống rất nhiều, muốn cùng anh náo loạn vậy? Tất nhiên là Phùng Vân Hy không say Tiếp trước lúc nào cô cũng phải là Phùng Vân Hy hiểu chuyện Không được đùa giỡn với người khác Tiếp này cô muốn sống theo ý của mình Sao hứa chu dám để Phùng Vân Hy ra ngoài một mình chứ Vì vậy anh lập tức đuổi theo Để anh đi mua vải cho em Bây giờ em về phòng đợi anh được không Phùng Vân Hy gật đầu Được em đi mua vải cho anh Anh về phòng chờ em đi Hứa chu anh biết là em không say Không, em say rồi Xay rượu từ A đến Z luôn. Ngay cả trái tim của em cũng say. Vì vậy, anh hãy cho em đi mua vải đi. Tuy Phùng Vân Hy không say nhưng Chu Hạo Hiên lại say bét nhè. Cậu đã bị quản lý của mình kéo về phòng cũng chạy ra đây, đòi dẫn Phùng Vân Hy mua vài Bàn nãy trong bữa tiệc, hai người trò chuyện vài câu, Phùng Vân Hy vô ý nhắc đến việc mình rất muốn ăn vải. Sau khi Chu Hạo Hiên trở về phòng, cậu mới nhớ ra việc này, vội vàng đi tìm Phùng Vân Hy. Cứ như vậy, một tiểu quỷ say rượu và một cô nàng giả vờ say để đùa dỡn rung răng rung rẻ đi mua vải. Hứa chu câm lặng nhìn trời. Vì sao Phùng Vân Hy lại muốn đùa dỡn anh chứ? Chu Hảo Hiên bước đi loảng troạc, hai má hồng hồng, vô cùng nghiêm túc nói, đi thôi, bọn họ không mua vải cho cô thì tôi mua. Tôi mua toàn bộ cửa hàng hoa quả cho cô. Phùng Vân Hy, bây giờ tôi không muốn ăn vải nữa đâu. Tôi muốn về phòng ngủ một giấc thật ngon thôi quy quy. Phùng Vân Hy nhìn chu Hạo Hiên từ trên xuống dưới rồi hỏi cậu không mang tiền theo thì làm sao có thể mua vải được. Chẳng lẽ chúng ta tới đó mua rồi mai mới trả tiền sao? Cậu mau về phòng lấy tiền đi rồi chúng ta đi mua vải. Cô vừa dứt lời thì cậu đã kéo cô chạy xuống cầu thang bộ, vừa chạy vừa nói, tôi biết là cô giả vờ say để quản lý không đi theo. Hứa chu thấy hai người bỏ chạy, đuổi theo bằng tốc độ mà bản thân đã từng tham gia đại hội thể thao từ hồi thiểu học. Nếu để phóng viên chụp hình được hai người này ra khỏi khách sạn với bộ dạng như vậy thì ngày mai trên báo chắn chắn sẽ có tin tức như sau. Khi giang hồ phong vân đóng máy, hai diễn viên chính tình giả thành thật uống rượu say mềm nhưng vẫn quấn quýt không rời. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai sẽ xuất hiện tiêu đề này thôi cũng đã khiến anh ta đau đầu. Hứa chú rất nhanh đã đổi kịp hai người, vác Phùng Vân Hy lên vai như vác một bao gạo. Sau khi trở về khách sạn, Phùng Vân Hy ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Cô nhanh nhẹn đi tắm thay đồ ngủ rồi leo lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Phùng Vân Hy, anh chua tiểu chân, hai người mau về phòng đi. Miêu tiểu chân vẫn chưa an tâm lắm, chị Vân Hy chỉ có cần em đi nấu canh giải rượu cho chị không? Chị có đang cảm thấy nhức đầu hay là khó chịu không? Hứa chu ha ha, đúng là đứa bé thật thà. Chẳng lẽ em ấy thật sự tin Phùng Vân Hy say rượu thật sao? Thật ra, anh ta cảm thấy nghệ sĩ nhà mình dạo này phải kiềm nén bản thân nên bây giờ muốn buông thả một lần Phùng Vân Hy cuộn tròn ở trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ, vô cùng ngoan ngoãn, tôi ổn mà Hai người mau về phòng nghỉ đi, hứa chu vậy biểu cảm trên mặt của em là có ý gì Rõ ràng là em rất không thoải mái nhưng vì không muốn gây phiền phức cho mọi người, em đành phải chịu đựng Nếu vậy, chị Vân Hy mau đi ngủ thôi Nếu chị cảm thấy trong người khó chịu thì gọi điện cho em, em nhất định sẽ qua liền. Ừ ừ, hôm sau, khi trời còn tờ mưa sáng, Phùng Vân Hy đột nhiên tỉnh giấc. Sau khi cô rửa mặt xong thì nhắn tin cho thầm tử mặc. Phùng Vân Hy, hôm nay, em sẽ về thành phố A. Nửa tiếng sau, thầm tử mặc trả lời tin nhắn của cô tôi sẽ bảo ôn tuấn đi đón em. Phùng Vân Hy, anh đi đón em đi, được không? Sau khi nhắn xong tin ở trên, Phùng Vân Hy đợi mãi mà vẫn không thấy anh trả lời Cả người yểu xỉu như bong bóng bị xì hơi, nằm lì trên giường Khi hứa chu đến phòng của Phùng Vân Hy thì thấy cô đang lăn qua lộn lại ở trên giường, vẻ mặt không vui Ăn sáng xong là chúng ta phải lên máy bay rồi, em mau rời giường đi Phùng Vân Hy giả vờ như không nghe thấy, vẫn lăn qua lăn lại trên giường Mau rời giường, Phùng Vân Hy điếc không sợ súng, lại tiếp tục lăn lộn trên giường Phùng Vân Hy Nếu em vẫn tiếp tục lan qua lăn lại trên giường thì anh sẽ quay một video rồi đặt tên là bé tầm hóa bướm Phùng Vân Hy trực tiếp xem hứa chu là người vô hình nhàm chán lăn qua lăn lại lúc thẩ tử mặc trả lời tin nhắn của cô cô chỉ cảm thấy bản thân phải chủ động một chút nếu không dựa theo tính cách của thẩm tử mặc chỉ sợ quan hệ giữa họ sẽ không tiến triển được thêm bước nào nữa chỉ là khi cô chủ động thì thẩm tử mặc lại không để ý đến cô Quả thực là quá xấu hổ rồi. Sau sự kiện mất mặt lần trước cô vẫn không liên lạc với thẩm tử mặc. Bây giờ, khó khăn lắm Phùng Vân Hy mới hết xấu hổ khi nhìn thấy thẩm tử mặc. Ai mà ngờ được cô lại tự đào hố chôn mình. Hứa chu không hề nương tay khi hãm hại nghệ sĩ nhà mình. Sau khi quay một đoạn Phùng Vân Hy lăn lộn trên giường thì post lên web của Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy, lăn qua lăn lại, video tôi là bé tầm sắp hóa bướm đây. Sau khi post lên Weibo, hứa chu ném điện thoại lên giường anh giúp em post lên Weibo rồi. Nghe vậy, Phùng Vân Hy cũng không lăn qua lăn lại nữa, ngồi bật dậy, mở Weibo ra xem, miệng còn không ngừng lại nhảy, anh chu anh không thể phá hỏng hình tượng tiên nữ của em được. Em muốn theo đuổi hình tượng lạnh lùng chứ không phải ngốc manh đâu. Hứa chu ha ha, rốt cuộc thì ai mới là người ngu ngốc vậy? Phùng Vân Hy sau khi xem hết tất cả bình luận QAQ. Đậu đậu đậu wow wow, em cam đoan đây là sự nóng nảy khi rời giường vào buổi sáng của nữ thần Nữ thần không hổ là nữ thần mà, dù đang nóng này cũng rất đáng yêu Mầm mầm mầm, em xem lịch trình của nữ thần, hôm nay là hôm đóng máy, nữ thần sẽ về thành phố A Vì vậy em vừa mới đi mua sắm để đi đến sân bay đón nữ thần, hy vọng nữ thần sẽ chú ý đến em Nữ thần, em mặc áo đầm màu vàng, đồ ăn đồ ăn, ủa, bộ phim Giang Hồ Phong Vân đóng máy rồi ư Bây giờ, nữ thần đang tuyên truyền cho phim ư, nữ thần không cần phải làm gì đâu, chỉ cần post video đáng yêu này cũng đã khiến con dân điên đảo rồi Tôi nhất định sẽ xem bộ phim này, mỏng mỏng mỏng, nữ thần thật sự muốn đóng vai bé tàm hóa bướm ư Chỉ cần là nữ thần đóng thì dù là một cái cây em cũng thích Hà hà hà, lời thoại của thím lầu trên xưa rồi Diễm ơi Dù nữ thần của chúng ta có đóng thì cũng phải là một đám mây thôi Vì tên của nữ thần là Vân Hy mà. Cây cây cây em chuẩn bị xong rồi, em chuẩn bị xong rồi, em chuẩn bị xong rồi. Tiêu tiêu tiêu thím lầu trên cũng muốn đi đón nữ thần sao. Tôi cũng đến đón nữ thần nhà tôi. Tôi sẽ mặc váy màu lam, nếu thím thấy tôi thì cứ gọi tiêu tiêu tiêu. Nhưng mà thím hô xong thì tôi cũng sẽ không trả lời đâu. Vừa nghe mọi người nhắc đến sẽ tới sân bay để đón mình là Phùng Vân Hy đã thấy đau lòng. Tại sao ban nãy cô lại nhắn tin cho thầm tử mặc đến đón mình cơ chứ? Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ đến sân bay đón cô cả. Bây giờ cô cần phải làm việc để quên đi sự việc đau lòng này. Anh chua tìm một vài hợp đồng quảng cáo cho em đi. Không phải em muốn nghỉ ngơi vài ngày sao? Chẳng lẽ anh không biết phụ nữ sáng nắng chiều mưa sao? Dù thẩm tử mặc không đến đón cô, cô cũng phải đẹp đến trói mắt luôn. Hứa Chu vừa mới thấy Phùng Vân Hy đang ỉu xìu đột nhiên tràn đầy sức sống, hăng hái chọn quần áo đẹp. Cô lấy ba bộ quần áo từ trong hành lý ra, ném lên giường anh Chu anh chọn giúp em. Mắt thẩm mỹ của hứa Chu rất tốt ngón tay chỉ vào áo đầm màu lam. Sau đó, do dự chỉ vào quần yếm màu cà phê phối với áo sơ mi trắng, mặc bộ này đi. Phùng Vân Hy em thường anh sẽ chọn áo đầm màu lam chứ. Nếu em đã biết anh sẽ chọn bộ nào thì sao còn bắt anh chọn nữa chứ. Em sợ anh quá rảnh rỗi nên mới tìm việc cho anh làm. Nghe vậy, hứa chu liền lặng lặng ra khỏi phòng, vô cùng chi kỷ mà đóng cửa lại cho Phùng Vân Hy. Sau khi ra khỏi phòng, anh ta mới cảm thấy những lời Phùng Vân Hy nói rất ư là quen. Hình như là, tôi sợ anh sẽ trở nên vô dụng nên mới tìm việc cho anh làm. Em sợ anh quá rảnh rỗi nên mới tìm việc cho anh làm. Hứa chu tất cả đều là do chu Hạo Hiên. Lúc trước nghệ sĩ nhà anh ta không phải là như thế này. Không được rồi, anh ta phải nhanh tay lẹ chân nhét Phùng Vân Hy vào xe trước khi chu Hạo Hiên tới tìm cô. Vân Hy à, em thay quần áo xong chưa? Hứa chu đứng ở ngoài, lịch sự gõ cửa. Phùng Vân Hy đi tới mở cửa em thay xong rồi, có chuyện gì vậy? Bây giờ chúng ta ra sân bay thôi, sẵn tiện giải quyết bữa sáng ở trên đường luôn. Chúng ta còn có thể đi dạo một vòng rồi mua một ít đặc sản về. Hứa chu vừa nói vừa thu xếp hành lý cho Phùng Vân Hy. Cũng được. Bây giờ chúng ta xuất phát thôi, em muốn mua một ít đặc sản ở đây. Nói xong, Phùng Vân Hì cũng không trang điểm mà đi luôn. Dù sao thì cô cũng đeo kính dâm, không trang điểm cũng không sao cả. Chút nữa, cô đánh một chút phấn nền là ổn thôi. chương 8, gấu mèo nhỏ. Đến sân bay thành phố A, Phùng Vân Hì lập tức đem lặt điều trong tay mình nhét vào tay hứa chu, lau miệng Sau đó, đeo kính đen lên, đi ra ngoài. Hứa chú cầm lạc điều trong tay, trong lòng nhất thời có chút phức tạp, vừa nghĩ bụng sẽ xử sạch chỗ lạc điều này thì Phùng Vân Hy liền quay đầu lại nói, anh chu đừng lãng phí đồ ăn, lát nữa lên xe em ăn tiếp. Hứa chú thôi, vì hình tượng của nghệ sĩ nhà anh ta, lạc điều này vẫn nên để anh ta ăn đi, anh ta ăn cũng không tính là lãng phí đồ ăn mà. Miu Tiểu Trân theo sát ở phía sau liếc hứa chú một cái, ồ anh chu anh cũng thích ăn lạc điều à. Lần sau em mua nhiều một chút, anh em mình cùng ăn với nhau nhé. Anh đừng ăn chỗ này, nếu không lát nữa chị Vân Hy đòi anh đưa lạt điều thì làm sao bây giờ Hứa chu anh ta luôn là người ủng hộ Phùng Vân Hy trên con đường sự nghiệp của cô Là người quản lý mà cô không thể thiếu, mỗi ngày đều vì cô mà hao tâm tổn trí Bây giờ chẳng qua anh ta chỉ ăn nửa túi lạt điều cô ăn còn dư lại mà thôi Nếu cô muốn anh ta đền ha ha anh ta ăn rồi mới không đền cho cô đâu Kỳ thật hứa chu cũng là một bòi tùy hứng Cáo sơ mi trắng, quần yếm màu cà phê cộng thêm cái kính dâm che kín nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Phùng Vân Hy không thấy fan nào nhận ra cô liền ngay ngang đi qua một đám bảng hiệu viết tên mình. Khoan đã, Phùng Vân Hy dừng lại, nhìn thoáng qua phía sau. Không sai, những bảng hiệu mà fan đang dơ lên kia đều viết tên cô. À à à, à, à, à, à, à. mau nhìn quản lý của nữ thần kia Phùng Vân Hy, nữ thần đang ở đâu? Phía sau sao? Mà kệ, bây giờ chúng ta cùng gọi tên chị ấy đi, nữ thần nhất định có thể nghe thấy. Vân Hy, Vân Hy, chúng em yêu chị. Hứa chu bị Phen vây quanh đến luống cuống, không phải Phùng Vân Hy đang ở phía trước à, sao Phen lại tiến đến chỗ anh ta vậy? Anh quản lý, nữ thần đang ở đâu vậy? ta à, à, à anh quản lý, không phải là anh bỏ rơi nữ thần của chúng em ở trên máy bay rồi đó chứ? Anh mau đi đón nữ thần đi. Trời ạ, anh thật sự bỏ rơi chị Vân Hy ở trên máy bay rồi. Hứa chú ôm ngực, chỉ chỉ người ở phía trước, không phải cô ấy ở đó sao? Chúng em không tin, cứ coi như anh muốn tìm người đóng thế, chị Vân Hì thì cũng không thể tìm một con gấu mèo như vậy. Anh phải tìm người giống một chút, nếu không cũng phải có phong cách tương tự chứ. Phùng Vân Hì bị gọi là con gấu mèo im lặng vẫy vẫy tay với hứa chu Hứa chu đừng, Vân Hì em ngàn vạn lần không được vứt bỏ anh em đi như vậy, anh biết đối phó với fan của em thế nào đây, người ta sẽ bắt anh lên máy bay tìm em đó. Phùng Vân Hì tháo kính dâm xuống, sau đó hướng về phía fan mà nói một câu tiêu tiêu, tiêu mặc váy màu lam, chị biết dù có gọi em thì cũng không đáp lại, nhưng chị vẫn muốn gọi em. Chúng fan kinh ngạc quay đầu, bọn họ lại nghe được giọng nói của thần tượng nhà họ. Cô gấu trúc nhỏ kia thật sự là thần tượng nhà bọn họ gào thét điên cuồng, sao nữ thần có thể trở nên đáng yêu như vậy chứ? Em là tiêu tiêu mặc váy màu lam, người khác gọi em, em không để ý tới, nhưng Vân Hì gọi em, em nhất định phải đáp lại. Wow wow wow, nữ thần sao lại đáng yêu thế chứ, thật muốn bùng cháy. Nữ thần, chị để mặt mộc cũng thật đẹp, bộ quần áo này quá hợp luôn đó. Lúc này, nụ cười trên mặt Phùng Vân Hy có chút cứng ngắc. Cô quên mất hôm nay mình không có trang điểm, chỉ tô chút son thôi. Phóng viên cắm chốt tại sân bay lúc này đều điên cuồng lao tới tin tức A tin tức A, Phùng Vân Hy muốn thay đổi phong cách. Phùng Vân Hy thà rằng bản thân đeo kính để bị gọi là gấu mèo cũng không muốn bị phóng viên chụp ảnh mặt mộc của mình. Không phải là cô không tự tin, mà là cô cảm thấy có một vài phóng viên chụp hình không quan tâm đến góc chụp. Đeo kính dâm lên, Phùng Vân Hy gửi một nụ hôn gió đến mọi người, lại vẫy vẫy tay, mọi người còn nhớ trên Weibo tôi có nói, tôi sẽ tặng một vài vé vào buổi fan meeting cho các vị chi tiết xin liên hệ quản lý của tôi. Nói xong, liền chạy ra phía ngoài sân bay. Anh hứa chú mỉm cười, đúng là bỏ của chạy lấy người. Có điều fan meeting sẽ như thế nào đây, anh ta còn không biết là gà nhà mình muốn tổ chức fan meeting đấy. Anh chu em không yên tâm về chị Vân Hy em cũng qua xem một chút. Miêu tiểu chân nói xong cũng chạy. Phùng Vân Hy ra sân bay đã thấy ôn tuấn chở ở bên ngoài. Mặc dù anh ta không nhận ra cô, nhưng cô vẫn tháo kính dâm ra cất tiếng chào. Nhìn thấy Phùng Vân Hì ôn Tuấn trong khoảng thời gian ngắn có chút một lời khó nói hết cô Phùng. Phùng Vân Hì thật không muốn quan tâm anh ta cũng không muốn cùng anh ta đi gặp thẩm tử mặc thật muốn ném cho anh ta một túi to đặc sản cô mua về mà. Trợ lý ôn tôi có mang chút đặc sản về cho anh đó để ở chỗ quản lý của tôi. Tôi nhờ anh ấy mang tới rồi, lúc nào rảnh tôi đưa cho anh hoặc gửi truyền phát nhanh nhé. Ôn Tuấn đần mặt ra, Phùng Vân Hy cho anh ta đặc sản sao, không phải là cô đã hạ độc đấy chứ. Trợ lý ôn, Phùng Vân Hy lại gọi một tiếng. Ôn Tuấn hoàn hồn, A ông chủ đang chờ cô trên xe cô lên trước đi, quản lý của cô chờ ở chỗ này là được. Nói xong, anh ta chỉ chỉ sau chiếc xe sau lưng. Hiện tại ôn Tuấn nhìn như đang lạnh nhạt kỳ thật nội tâm đã sụp đổ. Anh ta thà rằng Phùng Vân Hy chán ghét mình, cũng không muốn cô đưa cho anh ta đặc sản gì đó, bởi vì lúc này anh ta đã hoàn toàn không hiểu được cô. Giờ đến lượt Phùng Vân Hy đần ra, thầm tử mặc vậy mà lại tới đón cô. Phùng Vân Hy đấm ngực rậm chân, chẳng hiểu hôm nay cô uống nhầm thuốc gì mà lại bắt hứa chu để cho cô tự chọn quần áo, ngoan ngoãn mặc bộ váy liền màu xanh kia có phải hơn không, giờ đã mặc quần yếm còn không trang điểm nữa. Ôn Tuấn, anh ta biết mà, Phùng Vân Hy nhất định sẽ hưng phấn. Cuối cùng, Phùng Vân Hy lại đeo kính dâm vào, sau đó chậm dì dì lên xe. Lên xe rồi Phùng Vân Hy cũng không liếc thẩm tử mặc một cái, liên tục cúi đầu chờ xe chạy được một lúc lâu cô mới nói em cứ nghĩ là anh sẽ không tới đón em. thẩm tử mà cười nhẹ vài tiếng, bàn tay với những khớp xương rõ ràng xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, rất đẹp. Phùng Vân Hy ngẩng đầu chừng mắt liếc anh một cái, đáng tiếc cô mang kính dâm nên anh không nhìn thấy, anh thấy đẹp mà còn cười em. Thầm tử mặc không trả lời mà hỏi lại có đói bụng không, buổi trưa em muốn ăn gì. Mặc quần yếm ăn cơm với thầm tử mặc người không biết còn tưởng cô là thú cưng của anh đấy, hiện giờ em vẫn chưa đói, muốn đến phòng tạo hình trước đã, sau đó em mới có thể đói được. Nói xong cô mới phát hiện lúc nãy thẩm tử mặc vừa cười với cô, lại còn xoa đầu cô nữa. Vì vậy cô tháo kính dâm xuống, nhìn chầm chầm thầm tử mặc sao anh lại tới đón em ha ha anh dai à, anh thích em thì nói thẳng ra đi, nếu không sao anh lại phải đến đây chứ. Không phải là em muốn tôi tới đón em sao? Tính thơm như vậy mà còn không biết đớp. Vì sao thầm tử mặc lại tới đón Phùng Vân Hy, đại khái là bởi đây là lần đầu tiên cô yêu cầu anh làm như vậy. Lúc nhận được tin nhắn của Phùng Vân Hy anh vừa mới tỉnh dậy. Trước kia, khi cô về thành phố A cũng không nhất thiết sẽ đi tìm anh, chỉ có những lúc muốn xin sỏ mới chủ động đến, cho nên anh cảm thấy cô tìm anh ngắt hẳn là vì có chuyện, nên mới bảo ôn Tuấn đi đón, sau đó trực tiếp đưa cô tới công ty anh. Không ngờ cô lại muốn anh trực tiếp tới đón. Sau đó anh liền rời giường, chuẩn bị rồi ăn xong bữa sáng cũng đã mất hơn một tiếng đồng hồ, lúc xem tin nhắn trên điện thoại nhất thời không biết nên trả lời thế nào, bèn rứt khoát trực tiếp đến sân bay. Trên đường đến sân bay, anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện chính là ngày đó, nếu người anh gặp được không phải là Phùng Vân Hy thì anh có đối xử với người đó như anh đối với Vân Hy bây giờ không? Đáp án dĩ nhiên là anh cũng không biết. Phùng Vân Hy ở bên cạnh đã bắt đầu yên tĩnh nghịch điện thoại, hay nói đúng hơn là cô đang trưng cầu dân ý. Thằng cứu, mình chủ động thả thính cho kim chủ, anh ấy lại nghiêm túc không hề đớp người nông dân phải làm sao. Thằng đại mỹ nhân nũng nhịu đã đăng bài viết. Sữa nóng, lâu chủ người có thể nói cho ta biết là dạng kim chủ thế nào được không? Đại mỹ nhân nũng nhịu đã trả lời sữa nóng, đặc biệt có tiền, ta muốn cái gì kim chủ đều đồng ý cả. Sữa hoa quả cho nên lâu chủ à, người ta làm sao phải đớp ảnh có tiền, người nói cái gì ảnh cũng đều đồng ý còn chưa đủ sao, lâu chủ rốt cục là muốn làm cái gì chứ? Sữa đu đủ, mọi người mau đến đây coi, lâu chủ tới khoe khoang kim chủ, bạn trai của cô ấy kìa. Mấy người là sữa tôi là sữa chua, lâu chủ nghe ta kim chủ nhà người nhất định là dạng lạnh lùng, không thể tán tình người được đâu, người phải chủ động tấn công cơ. Đại mỹ nhân nũng nịu đã trả lời mấy người là sữa tôi là sữa chua, không không không, mới rồi ảnh còn khen ta đẹp lại còn xoa tóc nữa mà. Một cốc sữa chua lớn, lâu chủ người thích thì nhích thôi. Giữa hai người có chuyện không giải quyết được thì trực tiếp đè, nếu vẫn chưa giải quyết được thì đè tiếp thêm mấy lần. Phùng Vân Hy, không lời để nói. Sau khi cô lặng lẽ cất điện thoại đi, xe qua một khúc cua, Phùng Vân Hy ngồi không vững nên ngã thẳng vào lòng thầm tử mặc. Phùng Vân Hy thế này coi như là cô đè anh đi, không biết anh sẽ nghĩ gì nữa. thẩm tử mặc rất nghiêm túc đỡ cô dậy, sau này em đừng chăm chăm nhìn di động như vậy, phải chú ý đến xung quanh nữa. Đối với việc Phùng Vân Hy muốn thay quần áo thẩm tử mặc cũng không có ý kiến gì, anh trực tiếp đưa cô đến chỗ cô nàng stylist tiếu lị. Lúc Tiếu Lị trông thấy thẩm tử mặc thì rất kinh ngạc, Phùng Vân Hy vậy mà lại đem anh chàng cuồng công việc thẩm tử mặc này đưa cô tới tạo hình ư. Lúc này trong đầu thiếu Lị nhớ tới một câu hát, nếu như đây không tính là yêu, vậy còn gì bị ai hơn thế? thiếu Lị kéo ra một đống quần áo, những thứ này đều là mình đặc biệt chuẩn bị, hợp với cậu lắm đó. Phùng Vân Hy yên lặng nhìn cô ấy một cái, lần trước cậu tạo hình cho mình cộng thêm thay quần áo mất có 15 phút thôi đấy. Tiếu Lị ha ha cười một tiếng. Đó là vì cậu đến lúc mình ăn cơm. Mình có thể lấy thời giờ ăn cơm để làm stylist cho cậu còn chưa thể hiện rõ tình đồng chí của chúng mình sao. Cậu nhanh chọn đi, đồ ăn mình gọi sắp đến rồi. Phùng Vân Hy, không lời để nói. chương 9, trailer, nếu thiếu lĩ nghiêm túc làm việc thì mỗi giây mỗi phút hoàn toàn có thể nâng sắc đẹp của Phùng Vân Hy lên một tầm cao mới. Hơn nữa, phong cách trang điểm còn trùng với quần áo Phùng Vân Hy đang mặc. Nhìn phong cách ăn mặc của Phùng Vân Hy Tiếu Lị còn nghĩ rằng bạn tốt của mình muốn thay đổi hình tượng Theo đuổi phong cách đáng yêu Vì vậy cô cực kỳ hiểu chuyện mà trang điểm cho Phùng Vân Hy trùng với phong cách ăn mặc của bạn tốt Sau khi trang điểm xong Phùng Vân Hy nhìn vào gương thì thấy mình đã hóa thành nàng công chúa nhỏ Phùng Vân Hy không lời để nói Bây giờ cô chỉ cần một chiếc vương miện là không khác gì công chúa rồi Tiếu Lị mình cảm thấy rất Với tình bạn lâu năm của chúng ta Mình đã tận hết sức lực để nâng cấp nhan sắc của cậu 31 phút trước cậu đến phòng trang điểm của mình Mình còn tận tâm tận lực bên cạnh cậu bao hết từ trang điểm đến quần áo Nhưng mà điều này không có nghĩa là mình cho phép cậu đi tới phòng trang điểm của mình vào lúc mình đang ăn cơm Tiếu Lị nghiêm túc nhìn đồng hồ đeo tay Những người quấy dậy thời gian ăn cơm của Tiếu Lị chỉ được từ 15 đến 30 phút mà thôi Chưa từng có bất kỳ ngoại lệ nào Mà nay cô lại dành thời tận 31 phút để chăm sóc chăm sóc cho bản thân của mình Không phải đâu tiếu lị mình cảm thấy Mình cảm thấy chỉ cần cậu không đến đây vào lúc mình chuẩn bị ăn cơm Lúc mình đang ăn cơm và lúc mình đang ăn trái cây thì chúng ta vẫn sẽ là bản thân Rốt cục Phùng Vân Hy không thể nhịn được nữa Đứng bật dậy ngoại trừ thời gian ngủ 13 tiếng một ngày Thời gian còn lại của cậu đều dành cho việc suy nghĩ nên ăn gì chuẩn bị ăn gì hoặc là ăn hết rồi Tiếu Lị cô không thể phản bác được QAQ. Nhìn Tiếu Lị đang im lặng Phùng Vân Hy mỉm cười đúng chuẩn mực. Mình tin rằng nếu phải lựa chọn giữa tình bạn của chúng ta và thời gian ăn cơm của cậu cậu sẽ chọn mình. Vì vậy mời cậu không được hạn chế thời gian mình đến tìm cậu để hâm nóng tình bản của chúng mình. Tiếu Lị không lời để nói. Sau khi ra khỏi phòng trang điểm Phùng Vân Hy nhận được một cuộc gọi từ hứa chu Vân Hy ôn tuấn gì đấy có phải bị chứng rối loạn hoang thưởng không? Sau một hồi khổ cực, Hứa Chu cũng đã trấn an được fan của Phùng Vân Hy. Hứa Chu bước nhanh ra khỏi sân bay thì nhìn thấy Miêu Tiểu Chân đứng bơ vơ sau lưng của Ôn Tuấn. Hai mắt của Miêu Tiểu Chân sáng rực khi nhìn thấy Hứa Chu, anh Chu, chị Vân Hy và Thẩm tổng đi mất tiêu rồi. Đúng rồi, chị Vân Hy còn bảo anh nhớ đưa một ít đặc sản của nơi đó cho Ôn trợ lý nữa. Nghe vậy, Hứa Chu cũng không cảm thấy có gì không đúng. Bởi vì lúc Phùng Vân Hy mua đặc sản cũng đã nói rõ là muốn cho ai. Hứa chu nhanh tay đưa đặc sản cho Ôn Tuấn. Đây vốn là một chuyện rất đơn giản sau khi Ôn Tuấn cầm đặc sản thì đừng ai người nấy đi. Chỉ là Ôn Tuấn đi chung với thẩm tử mặc đến sân bay. Bây giờ thầm tử mặc lái xe đi mất tiêu rồi, anh ta chỉ có thể đứng đây đợi ông chủ nhà mình quay trở lại đón mình mà thôi. Thế vậy, hứa Chu thiện tâm cho Ôn Tuấn quá giang một đoạn. Ôn Tuấn, anh ta chỉ sơ sảy một chút là Phùng Vân Hy đã cao chạy xa bay với ông chủ nhà anh ta rồi. Như vậy cũng thôi đi, sau khi cô ta rời đi lại cầm một đống đặc sản để xua đuổi anh ta. Chẳng lẽ trong mắt Phùng Vân Hy anh ta dễ bị mua chuộc như vậy sao? Ha ha, lên xe ôn Tuấn xuất ra công phu tra hỏi một vấn đề. Anh ta hỏi từ tình hình gần đây của Phùng Vân Hy cho đến đặc sản, chỉ thiếu nước hỏi là nhà ai bán đặc sản thôi. Hứa chu ha ha, cậu càng muốn biết thì tôi càng không nói cho cậu. Chẳng phải cậu muốn biết vì sao nghệ sĩ nhà tôi tặng quà cho cậu hay sao? Tôi cũng không biết nguyên nhân. Mà dù tôi có biết nguyên nhân đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không nói cho cậu đâu. Nghe hứa Chu trần thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Phùng Vân Hy từ tốn trả lời chủ yếu là cậu ấy có chút thành kiến với em thôi. Đúng lúc này, thầm tử mặc đã đến gần Phùng Vân Hy, đôi mắt thâm trầm nhìn cô ai có thành kiến với em. Phùng Vân Hy trong lòng bảo bối rất ấm ức nhưng bảo bối không thể nói. Nếu cô nói ra thì cô sẽ trở thành yêu cơ gây hại cho quốc gia mất. Không có gì em có thể tự giải quyết. Phùng Vân Hy vừa trả lời thẩm tử mặc vừa cúp điện thoại. Sau đó cô hỏi cửu tiên kiếm mời em đi phỏng vấn cho vai nữ chính là vì anh à. thẩm tử mặc không lên tiếng, đợi cô nói hết. Thật ra em cảm thấy em cũng có thể tự mình cố gắng để giành lấy vai diễn này. Em đâu thể suốt ngày dựa dẫm vào anh mãi được, anh phải tin tưởng năng lực của em, dạo này em tiến bộ rất nhiều đó. thẩm tử mà gật gật đầu, ngay tại thời điểm Phùng Vân Hy cho rằng anh sẽ khen mình vài câu thì anh lại nói một câu, có tôi ở đây, sao em phải cố gắng chứ? tình thịch thình thịch, tim của Phùng Vân Hy bắt đầu đập nhanh, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Thì ra anh không cần cơ hội mà mình tạo ra. Bởi vì anh hoàn toàn có thể chiêu chọc mình, chẳng hết đường lui của mình. Tuy trong lòng đã sớm bị mật ngọt bao phủ nhưng Phùng Vân Hy vẫn lạnh nhạt đáp lời, chẳng lẽ anh có thể bên cạnh em suốt 24 tiếng sau. Huống hồ, dù anh luôn bên cạnh em thì em vẫn phải cố gắng. thẩm tử mặc vốn không nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của Phùng Vân Hy. Bởi vì anh nói, vì sao em lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra khiến tôi phải rời xa em sao? Phùng Vân Hy em có chút không chống đỡ được. Em cảm thấy hơi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Vừa dứt lời, Phùng Vân Hy chủ động khoác tay của thầm tử mặc. Phùng Vân Hy cảm thấy ngày hôm nay quả thật là một ngày tốt lành. Bởi vì, mọi thứ đều cực kỳ thuận lợi. Sau khi anh đợi cô trang điểm xong thì hai người đi ăn tối. Đúng vậy, chính là buổi tối lãng mạn dưới anh nến đó. Anh còn đưa cô về nhà nữa. Nhưng mà cuộc hẹn lý tưởng của Phùng Vân Hy không phải là như vậy. Thật ra chỉ thiếu một việc nữa là hoàn mỹ luôn đẩy ngã thẩm tử mặc. Nhưng mà cô không biết phải làm như thế nào thì mới có thể đẩy ngã được anh. Ngày hôm nay, Phùng Vân Hy đột nhiên cảm giác được thái độ của thẩm tử mặc đối với cô có thay đổi. Hôm sau, huê bùa của giang hồ phong vân tung lên trailer vây quanh nhân vật mà Phùng Vân Hy thủ vai. Trailer chỉ dài 30 giây nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề hot nhất của huê bùa. Hồng y nữ tử lẳng lặng ngồi bên dòng suối, hắc y nam nhân đằng sau nàng nghiêm túc ôm quyền, bẩm báo, giáo chủ các đại môn phái đã âm thầm liên lạc với nhau chuẩn bị liên thủ diệt trừ ma giáo của chúng ta. Hồng y nữ tử hiếp mắt sự khát máu xẹt qua nơi đáy mắt, nở một nụ cười khinh thường, chỉ là một đám vô danh tiểu tốt mà cũng khiến cho ngươi phải thận trọng như thế. Để ta tự mình xuống núi, xem thử bọn chúng có bản lĩnh gì mà dám ngông cuồng như thế. Phong cảnh xung quanh lập tức thay đổi, hồng y nữ tử đang đánh nho với rất nhiều người. Nàng mặc nam trang, cong cong khóe môi khi nhìn hơn trăm người ở trước mặt của mình, trường kiếm trong tay khẽ lay động, chìa về phía đám người kia. Thân ảnh hồng y ở giữa đám người kia linh hoạt múa kiếm, nhàn nhã hệt như nàng đang luyện kiếm chứ không phải đang đánh nhau Cuối cùng, nàng tra kiếm vào vỏ thanh kiếm xoay một vòng ở trên không rồi mới đáp xuống ngay bên cạnh nàng, xem ra ta đã đánh giá quá cao các ngươi rồi. Các người không xứng đáng để ta phải rút kiếm. Phong cảnh lại thay đổi. Lần này, biến thành hồng y nữ tử múa kiếm dưới tàng cây. Múa xong, nàng dừng lại thua tay rút kiếm về cây đắng nói một câu ta chỉ muốn có một mình chàng mà thôi. Phen cuồng của Phùng Vân Hy, nữ thần, mau tới đây để em an ủi, hôn hôn. Nước chanh nước dư hấu sinh tố cà rốt nữ thần nhà em không có khả năng đẹp trai như vậy đâu. Em mới không tin bé gấu ở sân bay chính là giáo chủ của ma giáo đâu. Mời thân ái nói với em rằng bé gấu mà em thấy ở sân bay chính là cùng một người với giáo chủ của ma giáo. Tích thúm các loại nước trái cây tôi chỉ muốn ngồi lẳng lặng ở một góc thôi. Thì ra, nữ thần nhà tôi không chỉ có nhan sắc mà còn có tài nữa. Cánh mắt sắc bén ban nãy đúng là lát tranh nhất định phải xem phim này, nhất định phải xem. Nữ thần diễn giáo chủ của ma giáo đúng là quá đạt. Buổi trưa hứa chu đến tìm Phùng Vân Hy, ba ngày sau sẽ là buổi thử vai cho cửu thiên kiếm Chúng ta cần phải tổ chức fan meeting trước hôm thử vai là sẽ ổn thôi Sau khi thử vai thì chúng ta sẽ đi chụp hình cho một tạp chí Sau đó đi tuyên truyền cho Giang Hồ Phong Vân Cuối cùng đến đoàn phim Nghe vậy Phùng Vân Hy lập tức ngẩm đầu lên đến đoàn làm phim gì cơ Em còn bộ phim truyền hình nào nữa Hứa chu nói như thể đương nhiên cửu thiên kiếm đó Phùng Vân Hy cô còn chưa thử vai đâu, vậy mà quản lý nhà cô đã nghĩ đến việc đến đoàn phim rồi. Quản lý nhà cô thực sự xem đoàn phim là do anh ấy mở sao. Việc tuyên truyền cho Giang Hồ Phong Vân có phải là hơi sớm không? Không sớm đâu, tổ chế tác hậu kỳ vừa quay phim vừa chỉnh sửa đấy. Mọi người đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ quay phim để chuẩn bị công chiếu. Em cũng biết mà, hè năm nay có rất nhiều phim công chiếu, sức cạnh tranh cũng cao hơn, đoàn làm phim của chúng ta cũng quảng bá sớm hơn. Nghe xong, Phùng Vân Hy thở dài, anh Chu, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Hứa Chu anh ta đã làm gì sai sao? Anh dám cam đoan rằng, nếu như có giải thưởng dành cho quản lý tận tâm nhất, anh ta nhất định sẽ được giải nhất. Phùng Vân Hy cằn nhằn, anh không cho em một ngày nghỉ sao? Hứa Chu sâu kín đáp lời, đúng rồi, là lỗi của anh. Ai bảo anh không nói cho biết ngày nghỉ của em chính là ngày mà em nói muốn tổ chức fan meeting ở sân bay ấy. chương 10, sức khuyến rũ. Bởi vì đến tòa soạn chụp hình nên Phùng Vân Hy phải xuất phát sớm. Lần này là một tạp chí hạng 2 trong nước muốn cô làm ảnh bia cho số tiếp theo. Chủ đề là sương mù ngày hạ, nhất thiết phải có cảm giác không nhiễm bụi trần, cái khác thì tự do sáng tạo. Cũng vì chủ đề này nên hứa chu mới đồng ý cho Phùng Vân Hy chụp chính là muốn tạo ra lợi thế cho cô trong cửu thiên kiếm. Trên đường đến tòa soạn, Phùng Vân Hy nói, anh chu chưa chắc em sẽ được nhận vai trong cửu thiên kiếm đâu. Tiếp trước cửu thiên kiếm rất hot, nhưng cô lại không tham gia diễn xuất. Khi đó thẩm tử mặc đã dùng quan hệ lót đường sẵn cho cô nhưng hai người họ lại nảy sinh mẫu thuẫn. Sau đó cô không tham dự nữa. Xe dừng trước cửa tòa soạn, hứa chu sửa lại cổ áo, sau đó mới nghiêm túc nói, diễn xuất tất nhiên là quan trọng nhưng dung mạo cũng quan trọng không kém. Ngoại hình của em quyết định sự nghiệp diễn xuất đấy. Nếu để cho một người có ngoại hình quyến rũ vào vai băng thanh ngọc khiết, em có thấy hợp không? Đôi khi diễn xuất cũng không cần được nhân vật đâu. Anh cảm thấy vai nữ chính cửu thiên kiếm là dành cho em. Em chỉ cần đứng đó, không nói gì cũng đã giống như nhân vật từ trong chuyện bước ra rồi. Đương nhiên cũng có những người thực lực diễn xuất đủ mạnh cho dù ngoại hình không phù hợp với nhân vật vẫn có thể dùng diễn xuất chinh phục khán giả. Phim Cửu Thiên Kiếm vốn cải biên từ tiểu thuyết kiếm hiệp Cửu Thiên Kiếm nổi tiếng, nữ chính được miêu tả trong chuyện đúng là rất hợp với Phùng Vân Hy. Cô còn chưa tiết lộ thông tin muốn đi thử vai mà có không ít cư dân mạng hy vọng cô sẽ diễn vai nữ chính rồi. Phùng Vân Hy cười cười, sau đó cởi dây an toàn trên người ra, anh chù à, có ai nói với anh chưa? Hứa Chu, nói cái gì cơ?" Phùng Vân Hy nhìn anh ta, khẽ mím môi cười, bộ dạng nghiêm túc của anh giống như miếng dán điện thoại vậy. Nói xong cô bắt chước điệu bộ ban nãy của Hứa Chu mà nói, mỗi người hợp với một kiểu miếng dán khác nhau. Bởi vì sở thích mỗi người khác nhau nên không thể để người quen dùng miếng dán loại trong suốt dùng miếng dán loại mờ, càng không thể để người đã quen dùng loại mờ dùng miếng dán kim cương được. Miếng dán trong suốt mang lại vẻ bóng bảy đẹp mắt. Sử dụng tấm dán trong suốt làm người dùng phần nào quên rằng màn hình đang được bảo vệ, bù lại tấm dán này có khả năng chống dấu tay, dấu mồ hôi và chống chói rất tốt. Dưới ánh sáng, tấm dán trong suốt sau khi sử dụng nhiều sẽ trở nên rất bẩn với dấu tay trên khắp bề mặt, ngoài ra tính phản chiếu cũng làm cho khó sử dụng hơn ở môi trường sáng mạnh. Miếng dán mờ mang lại nét sang trọng và cứng cáp. Sử dụng miếng dán mờ làm người dùng phần nào nhắc nhở người dùng rằng màn hình đang được bảo vệ. Bù lại, miếng dán này có khả năng chống dấu tay, dấu mồ hôi và chống chói rất tốt. Miếng dán mờ không bị bẩn khi dùng và không bị phản chiếu khi dùng ở môi trường có ánh sáng quá chói nhưng không bóng bẩy bằng miếng dán trong suốt. Miếng dán kim cương, 3 lớp từ tính chất lượng cao, độ nhạy cảm ứng đến 90%. Tạo một lớp nhũ kim cương giúp điện thoại sang trọng hơn. Miếng dán có độ dày 0.15 mm, dán bằng phương pháp từ tính nên sẽ không để lại keo dính. Hạn chế chói và tia UV, hứa chu không lời để nói. Phùng Vân Hy còn nói, đúng rồi còn có miếng dán hoạt hình, nếu có gì không hiểu em có thể giúp anh phổ cập giáo dục một chút. Em thường DIY miếng dán với ốp điện thoại đấy. DIY, do ít do sell tự mình làm, anh lấy hàng từ em thì có được giảm giá không vậy. Đồ em DIY đều là phiên bản giới hạn, không thích hợp mang đến cửa hàng bán miếng dán đâu. Bởi vì chỗ đó toàn hàng đại trà thôi à. Hứa chú, sao nghệ sĩ nhà anh ta lại biết rõ về ngành sản xuất miếng dán đến thế, lại còn hàng đại trà nữa chứ? Đến tòa soạn tổng biên tập đích thân đón Phùng Vân Hy và hứa chu Chẳng qua là cô ta nói chưa đến hai câu đã lộ ra ý đồ, chúng tôi đặt kỳ vọng rất cao vào kỳ tạp chí tiếp theo. Cho nên, chúng tôi hy vọng có hai người chụp cho ảnh bìa, chắc chắn sẽ được yêu thích hơn là một người chụp. Phùng Vân Hy không quan tâm lắm tới chuyện chụp nhiều người hay chụp ít nhưng sắc mặt hứa chú có chút khó coi các vị muốn ai hợp tác cùng Vân Hy vậy. Tổng biên tập cười cười, là Hoàng Diệu Diệu. Cô ấy cũng rất nổi tiếng đấy, chụp chung thì đôi bên đều có lợi mà. Hơn nữa, dù là chụp đôi nhưng thù lao của chúng tôi dành cho cô Phùng cũng không ít đâu. Hứa chu cười lạnh một cái, sau đó trực tiếp xách Phùng Vân Hy đi cô muốn phi thăng đấy à. Phùng Vân Hy, không lời để nói. Tổng biên tập anh có ý gì hả? Ý gì ấy hả cô nghĩ xem vì sao chúng tôi lại đến đây chụp cho tạp chí của mấy người? Còn không phải là vì chủ đề của kỳ này sao? Bằng không nhắm mắt gọi bừa cô ấy cũng có thể lên tạp chí hạng nhất nhé. Chẳng có thời gian ở đây chơi đùa với cô đâu. Tính bạo lực của hứa chu bất ngờ bùng phát. Phùng Vân Hì cũng không ngạc nhiên tính cách hứa chu vốn là vậy. Bình thường anh ta nói cười phứ lớn nhưng nếu ai chạm tới giới hạn của anh ta thì không đùa được đâu. Phùng Vân Hy suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra vì sao hứa chu lại tức giận, dù sao cô cứ theo phe hứa chu là được. Phùng Vân Hy kéo tay áo hứa chu anh chu sao cô ta lại muốn phi thăng vậy, là muốn kề vai sát cánh với ông mặt trời ư. Hứa chu cười khẩy cùng mặt trời vai kề vai, sau đó mặt trời tung hỏa cầu hất cô ta trở về. Phùng Vân Hy, anh chu đột nhiên độc miệng như vậy, nhìn là biết anh đang tức giận cô tốt nhất nên là một bình hoa cảnh thôi. Tổng biên tập được mặt ra cái này không đúng theo kế hoạch gì cả. Vốn là để bọn họ đồng ý chụp hình, sau đó lúc chụp sẽ chèn ép Hoàng Diệu Diệu thế nào lại thành trực tiếp từ chối thế này, chúng tôi chỉ đang thảo luận thôi, cũng chưa xác định sẽ chụp chung mà. Anh để tôi phi thăng, để tôi bị hỏa cầu hất về, rồi chúng ta thương lượng một chút được không? Thương lượng à, còn lâu nhé. Ai cho phép cô mang Hoàng Diệu Diệu lên bề tạp chí thì cô mà tìm người đó thương lượng ấy, không được thì cả hai cùng phi thăng đi. Nói xong, hứa chu kéo Phùng Vân Hy ra khỏi tòa soạn Hứa chu hỏi em biết Hoàng Diệu Diệu là ai không? Phùng Vân Hy lắc đầu em không rõ Hứa chu nói không rõ thì nghe đây Cái cô Hoàng Diệu Diệu kia cũng cùng hướng phát triển với em Cô ta cũng là nghệ sĩ của công ty Glory Bây giờ cô ta muốn cùng em chụp chung ảnh bề tạp chí Chẳng lẽ em còn chưa rõ là có ý gì hả? Phùng Vân Hy cô thật sự không rõ mà Cô ta muốn dựa hơi em mà nhắm vào cửu thiên kiếm đấy Một diễn viên nhỏ nhoi hạng ba mà lá gan cũng lớn gây nhỉ Phùng Vân Hy vẫn không rõ lắm Cô vốn không phải người am hiểu nhân tình thế thái Nhưng dù có chụp chung với em cô ấy cũng không thể đi thử vai nữ chính mà Không thử vai được nhưng đến lúc em được chọn làm nữ chính cửu thiên kiếm lại phát hành tạp chí Hai người đều cùng một kiểu tạo hình Cô ta nếu có chút quan hệ cộng thêm dư luận thì diễn vai nữ phụ sẽ rất dễ dàng Thậm chí còn có thể nổi lên nữa Điềm lực của nhà sản xuất cửu thiên kiếm có ảnh hưởng quá lớn mà. Phùng Vân Hy khẽ gật đầu, vậy chúng ta không chụp bìa tạp chí thì giờ làm gì đây? Hứa chu đi học tập người ta dán bằng điện thoại. Phùng Vân Hy, chuyện chụp trang bìa tạp chí nhanh chóng được Phùng Vân Hy xóa khỏi bộ nhớ. Không phải là cô rộng lượng, mà là những chuyện này đều để hứa chu giải quyết cô còn phải chuyên tâm chuẩn bị cho buổi fan meeting ngày mai kìa. Bởi vì thời gian gấp gáp buổi fan meeting lần này sẽ không làm quá cầu kỳ. Chỉ đơn giản là cô hát một bài, sau đó cùng fan trò chuyện cuối cùng cắt bánh kem chụp ảnh. 1 phần ba vé vào cửa đem tặng bên ngoài còn hai phần còn lại bán giá đặc biệt. Trừ đi chi phí thuê nhân viên và địa điểm, lợi nhuận Phùng Vân Hy thu được cũng không đáng là bao nhưng việc này lại có thể đem đến cho cô tiếng thơm. Hứa chú giải thích ở trên mạng thế này, thật ra buổi fan meeting này vốn không nằm trong kế hoạch của họ, vậy nên Phùng Vân Hy phải dùng tới một ngày nghỉ quý báo của cô. Thời điểm gặp fan ở sân bay cô vô cùng cảm động, muốn cùng những fan đó tâm sự nhưng lại không muốn gây phiền toái cho nhân viên sân bay, nên đành lấy ngày nghỉ duy nhất của mình để tổ chức fan meeting. Đọc xong lời giải thích Phùng Vân Hy nói với hứa chú, anh thật tâm cơ nha. Rõ ràng là vì fan không có nhận ra cô, chứ nếu nhận ra cô cũng sẽ không nói tới chuyện fan meeting đâu. Có phải em lấy ngày nghỉ hiếm hoi gần đây để làm fan meeting không? Đúng vậy, lúc nhìn thấy fan đón ở sân bay em không cảm động sao? Em rất cảm động, lẽ nào em không muốn nói chuyện tâm tình với fan, xem họ ủng hộ em ra sao ư? Phùng Vân Hy cô không phản bác được. Phùng Vân Hy vốn chuyên về diễn xuất, tạm thời chưa phát hành single CD cho nên cũng chỉ có thể hát bài của ca sĩ khác. Nhưng cô chọn rất lâu mà vẫn chưa biết nên hát bài nào. Miêu Tiểu chân đề nghị, hay là, mình để cho fan chọn cho chị nhé. Phùng Vân Hy gật đầu đồng ý, vậy cứ để fan chọn đi. Bởi vì ngày mai phải hát nên Phùng Vân Hy dùng buổi tối thanh đạm hơn. Ngay cả món lặt điều khoái khẩu cũng không thể động tới. Không những vậy cô còn phải xem hứa chu ăn lạt điều trước mặt cô. Anh ta còn ăn liên tục cả ba túi. Miêu tiểu chân coi như còn có chút nhân tính, cô nàng không ăn lạt điều mà là khoai tây chiên. Phùng Vân Hy yên lặng cầm lấy ly nước trên bàn. Hứa chu buổi tối uống ít nước thôi. Nếu không, ngày mai mặt sẽ sưng lên đấy. Cuối cùng Phùng Vân Hy chỉ có thể ôm di động cùng với trái tim bị đồ ăn ngon làm cho vỡ nát trở về phòng. Sau đó, bắt đầu gửi tin nhắn cho thầm tử mặc. Phùng Vân Hy em đói nhưng họ không cho em ăn gì hết. thẩm tử mặc không cần giảm cân. Phùng Vân Hy không phải là giảm cân. Ngày mai em sẽ hát trong buổi fan meeting vì bảo vệ giọng nên buổi tối em ăn rất thanh đạm. Nhưng mà em muốn ăn nhiều thứ lắm. thẩm tử mặc em muốn ăn gì. Phùng Vân Hy lạt điều. thẩm tử mặc em đang ở nhà sao. Phùng Vân Hy vâng em đang ở nhà nè. Khoảng một tiếng sau. Phùng Vân Hy nghe thấy tiếng chôm cửa cô liền lấy tốc độ ánh sáng lao từ phòng ra ngoài. Cô Phùng, là Tổng Giám Đốc thẩm dặn chúng tôi mang qua đây. Ngài ấy nói những thứ này đều là dặn phòng bếp làm, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cũng đặc biệt chú ý tới hương vị cô có thể ăn một chút. Bên trong còn có chút đồ ăn nhẹ và trái cây đấy. Người mang đồ ăn tới vừa nói vừa đưa bình giữ nhiệt cỡ lớn trong tay cho Phùng Vân Hy. Lạt điều hôm hết nghe thật sang chảnh nha. Hứa chú ở trong phòng, quan hệ của Phùng Vân Hy và thẩm tử mặc từ khi nào lại tốt như vậy. Còn đưa đồ ăn cơ đấy. Lúc này, người đưa đồ nói tiếp, bên trong có một ít lạt điều đã hút chân không, cô có thể mang theo dùng. Cái này là Tổng Giám Đốc Thầm cố ý dặn dò Phùng Vân Hy nhận lấy cái bình giữ nhiệt khủng long, rồi nói lời cảm ơn, sau đó quay vào nhà. Hứa chu nhìn chàm chàm Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy khẽ hất cầm, anh ấy bị sức hốt của em quyến rũ. Hứa Chu không lời để nói. Chương 11 Fan meeting. Sáng sớm hôm sau, Hứa Chu nhận được một cuộc điện thoại từ quản lý của Hoàng Diệu Diệu gì đấy. Người kia nói rất nhiều nhưng tóm gọn lại là Hứa Chu đã nghĩ quá nhiều rồi, nghệ sĩ nhà anh ta chỉ muốn chụp hình cho bị tạp chí mà thôi, không có ý gì khác. Hứa Chu nghĩ thầm, người kia nghĩ anh ta bị thiểu năng hay là chỉ số thông minh của người kia có vấn đề vậy? Những lời nói như vậy thì có ai tin được cơ chứ? Huống hồ, dù cho người kia muốn chụp cho bìa tạp chí thì tại sao lại không chọn tạp chí khác mà lại chọn tạp chí này. Lúc hứa chu đang gọi điện thoại, Phùng Vân Hy cũng đang ở bên cạnh. Hứa chu bình tĩnh hỏi Phùng Vân Hy em tin anh ta không? Phùng Vân Hy lắc đầu em không tin. Anh chu không tin thì cô cũng không được tin. Cô phải tin tưởng anh chu Sau đó, hứa chu chỉ nói một câu với người bên kia rồi cúp điện thoại. Vân Hy nhà chúng tôi còn không tin anh thì anh đừng hòng lừa được ai. Gặp mặt nhau tại công ty đi. Phùng Vân Hy, vì sao cô cảm thấy những lời này có cảm giác không đúng lắm? Anh chu anh đừng quên buổi chiều chúng ta còn một hoạt động là fan meeting nhé. Phùng Vân Hy nhắc nhở. Em cứ yên tâm, anh chỉ nói chuyện một lúc là xong thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Hứa chú vừa nói vừa sắn tay áo của mình. Từ thế này, nhìn sao cũng giống như người đã từng luyện võ. Hứa chu Hùng hổ dẫn Phùng Vân Hy đến công ty. Sau đó, hai người đi đến phòng quan hệ công chúng. Hứa chu vốn muốn tìm quản lý của Hoàng Diệu Diệu trước nhưng em gái ở quầy tiếp tân cực kỳ dịu dàng mật báo. Anh chu ban nãy quản lý chủ Hoàng Diệu Diệu gọi điện đến, bảo là nếu có ai tìm anh ta thì cứ bảo là anh ta không ở trong công ty. Phùng Vân Hy em gái quầy tiếp tân, rốt cuộc em có thủ hoán sâu đậm gì với Hoàng Diệu Diệu vậy? Hứa chu chỉ bình tĩnh mỉm cười, sau đó dẫn Phùng Vân Hy đến phòng quan hệ xã hội. Lúc đó, nội tâm của hứa chu là như thế này, dám trốn lão tử à? Một chút nữa, lão tử sẽ cho các người đếm phải mùi vị cầu mà không được gặp. Hư, bước vào phòng quan hệ công chúng, hứa chu không nói một lời trực tiếp đập bàn. Mọi người của phòng quan hệ công chúng sợ đến ngây người. Phùng Vân Hy, chẳng lẽ anh chu đã từng luyện võ sao? Mấy người có ý gì đây? Chúng ta cạnh tranh trong nội bộ cũng không sao nhưng nếu như mất mặt ở bên ngoài thì chuyện này không dễ giải quyết đâu. Hai nữ diễn viên có tiếng dành nhau một bìa tạp chí Kết quả tòa soạn của người ta để cho cả hai chục chung trên bìa tạp chí của họ Chuyện này mà truyền ra ngoài thì các công ty giải trí khác sẽ cười nhạo công ty của chúng ta đấy Mọi người trong phòng quan hệ công chúng vẫn còn ngơ ngác Thậm chí lính mới còn run dày vì sợ Phùng Vân Hy cảm thấy tội nghiệp anh chàng kia cười cười với anh ta Phùng Vân Hy không cười còn đỡ cô vừa cười là đã khiến cho lính mới mềm nhũn cả người Đúng vậy, lính mới là fan cuồng của Phùng Vân Hy. Anh chàng này vì Phùng Vân Hy mà không ngại khó khăn, quyết tâm vào được phòng quan hệ công chúng của công ty giải trí Glory. Vì sao quản lý của nữ thần lại hung dữ như vậy? Tiêu AQ, nụ cười của nữ thần đúng là thần kỳ, hoàn toàn xua đuổi sự sợ hãi rồi. À à nữ thần cười với mình rồi. Không biết mình có thể xin chữ ký của nữ thần không nhỉ? Hứa Chu cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của lính mới, thái độ của cậu là sao đây? Chẳng lẽ cậu cho rằng những gì tôi vừa mới nói rất nhàm chán sao? Cho nên cậu mới không muốn nghe, anh Chu thật ngại quá cậu ta là người mới. Hứa Chu vừa dứt lời liền có người giải thích, danh hiệu người quản lý xuất sắc nhất của Hứa Chu cũng không phải là trưng cho đẹp đâu nhé. Ở công ty, địa vị của anh ta cũng không hề thấp đâu. Mấy người định giải quyết như thế nào đây? Toàn bộ phòng quan hệ công chúng nhìn nhau, không ai lên tiếng. Bởi vì bọn họ còn chưa biết tình huống thực tế là như thế nào. Chỉ là theo những gì hứa chú vừa mới nói thì hình như đây là sai lầm của phòng quan hệ xã hội. Trong vòng 3 ngày phải cho tôi một câu trả lời thích đáng. Nếu không chúng ta cứ lên tầng cao nhất nói chuyện. Nói xong, hứa chú dẫn Phùng Vân Hy đi. Phùng Vân Hy thật ra cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi vào thang máy, vẻ mặt bình tĩnh của hứa chu liền trở nên vặn vẹo. Sau đó, anh ta vừa thổi lòng bàn tay của mình vừa cân nhằn, phòng quan hệ công chúng đổi bàn từ khi nào thế. Đau chết lão từ rồi. Phùng Vân Hy, anh chu cái gì anh cũng chưa nói thì làm sao phòng quan hệ công chúng giải quyết được. Hứa chu mỉm cười, nếu anh nói thì bọn họ sẽ xử lý chuyện này còn chậm hơn rùa bò. Muốn đấu với bọn họ thì em phải châu bỏ Nếu em không cứng rắn thì bọn họ sẽ cứng rắn với em. Hứa chú nói không sai chút nào. Anh ta vừa mới đi thì toàn bộ phòng quan hệ công chúng đã bắt đầu tìm hiểu sự việc. Khi xuống lầu, Phùng Vân Hy vô tình nhìn thấy một tấm áp phích. Sau đó cô kéo hứa chu lại. Phùng Vân Hy nhìn chăm chú tấm poster trước mặt đúng 3 phút mới nói một câu ủa, đây là Hoàng Nhị Nha mà. Hứa chu anh ta còn tưởng rằng Phùng Vân Hy dừng lại là vì muốn nhìn nhan sắc của Hoàng Diệu Diệu chứ. Khoan đã, Vân Hy vừa mới nói cái gì. Hoàng Nhị Nha. Đó là ai vậy? Ai là Hoàng Nhĩ Nha? Là người trong hình nè. Em đã nói với anh là cô ấy từng học chung đại học đó. Lúc ấy có một vị sư huynh theo đuổi em. Trùng hợp là Hoàng Nhĩ Nha thích vị sư huynh này. Vì thế cô ấy bắt đầu gây phiền toái cho em. Bây giờ cô ấy đã đổi tên thành Hoàng Diệu Diệu rồi ư. Không phải hình như trước kia tên của cô ấy là Hoàng Diệu Diệu. Chỉ lạt sau khi họ hàng của cô ấy gặp cô ấy cứ liên tục gọi Hoàng Nhĩ Nha nên mọi người mới bắt đầu gọi cô ấy là Hoàng Nhĩ Nha Hứa chu anh ta đã không còn sức lực để nói chuyện với nghệ sĩ nhà mình nữa rồi Sau khi rời khỏi công ty, Phùng Vân Hy mới ngộ ra, Hoàng Diệu Diệu không phải là người muốn chụp hình trên bìa tạp chí chung với em hay sao Hứa chu cung phản xà của em có thể quấn quanh trái đất luôn rồi đó Không phải Phùng Vân Hy phản xà chậm mà là vì cô không đặt hoàng rượu rượu ở trong lòng. Trước khi bắt đầu buổi fan meeting, Phùng Vân Hy gọi điện thoại cho Tiếu Lị. Khi điện thoại được kết nối, Phùng Vân Hy nghe thấy âm thanh vẫn còn mơ màng của Tiếu Lị, lập tức nói, hôm nay, mình gặp phải hoàng nhị nha đó. Tiếu Lị ngơ ngác vài giây thì lập tức tỉnh lại, có phải cô ta lại gây phiền toái gì cho cậu nữa không? Cô ta đang ở đâu? Mình báo thù cho cậu. Phùng Vân Hy nhanh chóng giải thích cho Tiếu Lị, mình thấy cô ấy ở trong tấm poster, ngay trước công ty của mình. Tiếu Lị cậu tốt nhất nên nói chuyện quan trọng với mình. Nếu không, tình bản giữa chúng ta sẽ chấm dứt ngay tại đây. Nghe vậy, Phùng Vân Hy liền kể lại mọi chuyện cho Tiếu Lị. Tiếu Lị cũng cực kỳ ngạc nhiên về việc Hoàng Diệu Diệu là Hoàng Nhị Nha. Tuy rằng, cô ấy cũng không biết Hoàng Diệu Diệu là ai. À, hôm qua anh Chu nói với mình, Hoàng Nhị Nha bắt chước phong cách mình đó. Cuối cùng, Tiếu Lị suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ cô ta bắt trước cậu là vì học trưởng đã theo đuổi cậu năm xưa. Dù sao, học trưởng kia cũng từng thích cậu. Không sao, trong lòng mình, cậu chính là độc nhất vô nhỉ. Cậu đang xác nhận lại tình bản của chúng ta sao? Cậu nghĩ nhiều rồi, mình chỉ thuận miệng nói mà thôi. Mình ngủ chưa tiếp đây. Nói xong, Tiếu Lị liền cúp điện thoại. Sau khi buổi fan meeting bắt đầu, Phùng Vân Hy và 300 fan hâm mộ mở to mắt nhìn nhau, quả thật là một buổi fan meeting vô cùng thần kỳ. Phùng Vân Hy, mọi người muốn nghe bài hát nào? Các fan, chỉ cần nữ thần hát thì chúng em đều thích nghe. Phùng Vân Hy, mọi người có muốn hỏi tôi cái gì không? Có muốn tán gỗ với tôi không? Các fan, nữ thần nói cái gì thì chúng em sẽ nghe cái đó. Hứa chu ở phía sau sân khấu, fan hâm mộ có cần cùn nhiệt như vậy không? Nhưng mà, vì sao fan hâm mộ ở đây có vẻ không giống với fan hâm mộ trước kia vậy? Miêu Tiểu Trân nói, anh Chu, vé của buổi fan meeting lần này được fan cuồng của chị Vân Hy bao thầu đấy. Hứa Chu cái gì? Là một đội fan cuồng thần bí. Bình thường một chút, họ đều là fan cuồng của chị Vân Hy, gọi là Only Vân Hy. Nếu muốn gia nhập thì nhất định chỉ được hâm mộ chị Vân Hy. Nếu có ai hâm mộ người khác thì phải tự giác rời khỏi. Em nghe nói là xét duyệt rất nghiêm khắc đó. Only Vân Hy là cái quỷ gì? Vì sao vé của fan meeting còn có thể bị nhận thầu vậy? Không phải cũng có bán vé trên huê chính thức sao? Những fan hâm mộ còn lại không nói gì hết ư. Họ nói không lại đội Only Vân Hy, nhất là đội trưởng của đội đó. Quả thực là một lời khó mà nói hết. Lúc này, Phùng Vân đang đứng trên sân khấu cũng có chút mơ hồ. Tuy fan hâm mộ đều tuân thủ một quy tắc là chỉ cần nữ thần vui là tốt rồi. Nhưng mà Phùng Vân Hy vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Phùng Vân Hy, vậy chúng ta tán gẫu đi. Vì sao mọi người lại thích tôi? Với tình huống này, bình thường các fan hâm mộ nhất định sẽ tranh nhau đáp lời mới đúng. Đợi sau khi cô vừa dứt lời thì các fan trả lời theo thứ tự ghế ngồi, người này trả lời xong thì đến người kế tiếp. Phùng Vân Hy, vì sao buổi fan meeting này kỳ quái như vậy? nụ cười của chị Vân Hy có khả năng chữa lành. Chị Vân Hy xinh xắn, mang đến cảm giác thoải mái cho người nhìn. Chị Vân Hy cực xoái, không ưỡn ẻo. Kết quả là các fan hâm mộ khen Phùng Vân Hy hết lời, khiến cho cô cũng ngại ngùng. Phùng Vân Hy, mọi người đừng căng thẳng, cứ xem như chúng ta đang ở trong lớp đi. Chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa nữa. Đúng lúc này, có một fan đứng lên, cô ấy nói, chúng em không căng thẳng, chúng em chỉ muốn làm fan có phẩm chất. Chúng em không muốn vì những hành vi của chúng em mà mang đến bất kỳ rắc rối gì cho chị Vân Hy. Chúng em chỉ lặng lặng nhìn chị là đủ rồi. Đứng trên sân khấu, Phùng Vân Hy cảm thấy vô cùng đau xót. Tiếp trước cô có lỗi với những fan hâm mộ lặng lặng ủng hộ cô. Cô cho rằng cô chỉ phá hủy danh tiếng của bản thân mà lại không nghĩ rằng cô đang giết chết chân thành và nhiệt tình của các fan dành cho mình. Đời này cô nhất định phải tiến xa hơn, nhất định không phụ kỳ vọng của các fan dành cho cô. Phùng Vân Hì yên lặng một chút mới lên tiếng, mọi người rất tốt. Mọi người là niềm kiêu hãnh của tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy fan meeting là để chúng ta cùng nhau hoạt động. Cho nên chúng ta không cần lãng phí cơ hội này. chương 12, Thú Cưng. Sau khi fan meeting kết thúc người phụ trách tòa nhà đi kiểm tra sân bãi, sau đó anh ta không tin vào mắt mình được. Làm trong ngành này đã hơn 10 năm, chưa bao giờ anh ta gặp phải tình huống như vậy. Đám người mới rồi thật sự là đi fan meeting chứ không phải tổng vệ sinh tập thể đấy chứ Tại sao sân bãi còn sạch hơn lúc ban đầu thế này Nhìn một vòng, người phụ trách cuối cùng thấy một túi rác chưa được dọn đi thế này mới là bình thường chứ Nhưng anh ta còn chưa có phản ứng gì, một em gái mềm mại đáng yêu đã chạy vào Em gái mềm mại đáng yêu nhanh chóng nhặt túi rác, sau đó nói Ngại quá, lúc ra ngoài tôi quên mang túi rác này đi Người phụ trách Em gái mềm mại đáng yêu này chính là Tiêu Tiêu Tiêu mặc váy màu lam, hiện tại đã gia nhập đội ngũ Only Vân Hy. Quy tắc số 1 của Only Vân Hy, chúng tôi muốn hãnh diện vì idol, cũng muốn idol nở mày nở mặt vì chúng tôi, cho nên chúng tôi muốn làm fan có tố chất. Tuy người phụ trách là một ông chú to lớn mập mạp hơn nữa còn có chút hai lúa, nhưng ông chú này có tài khoản Weibo hơn 100,000 người theo dõi, hơn nữa ông dám đảm bảo không phải là bỏ tiền ra mua, bọn họ theo dõi ông là vì nhan sắc đấy. Dù ông ta có hơi xí chai nhưng là loại xí chai đáng yêu đó Đại thúc mập V Hiện trường sau khi kết thúc fan meeting của Phùng Vân Hy Tôi còn tưởng mình đi sai chỗ đấy Hình minh họa sân bãi sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi JPG Giải thích về chữ V cạnh nick Weibo của đại thúc Những tài khoản Weibo được xác minh của chính chủ Sẽ có một dấu V màu xanh ở bên cạnh Fan của đại thúc mập xí xí đáng yêu oa wa, wa wa Đại thúc mập chú có tìm Phùng Vân Hy ký tên không vậy Sữa dầu, lầu trên thật không có kiến thức, đại thúc mập của chúng ta là thổ hào trong truyền thuyết thường xuyên cho Minh Tinh thuê sân bãi tòa nhà của mình đó. ủng hộ sữa đậu nành, đại thúc mập của chúng ta có tiền như thế tuyệt đối không bị mua chuộc đâu. Nhưng tôi thật không dám tin, Phùng Vân Hy tổ chức fan meeting cho fan đi tổng vệ sinh đấy à. Sữa đậu nành kèm bánh quẩy, đều nói cái gì mà fan với minh tinh, tôi thật lòng khen ngợi Phùng Vân Hy đấy, có điều tôi vẫn sẽ làm fan của đại thúc không vì Phùng Vân Hy mà rời bỏ đại thúc đâu. Ta là anti fan Phùng Vân Hy, nếu như không phải vị đại thúc thổ hào này bị mua chuộc vậy chỉ có thể nói là Phùng Vân Hy thuê một nhóm người tham gia fan meeting thôi. Không lâu sau, đoạn video fan meeting của Phùng Vân Hy cũng được lan truyền trên mạng, vì vậy một lượng lớn người xem càng tin chắc rằng Phùng Vân Hy thuê người tham gia fan meeting. Bình luận dưới huê của Phùng Vân Hy cũng nổ tung. Bánh rán trái cây cách thức truyền thông như vậy, cho cô mắc điểm cũng không sợ cô kiêu ngạo. Rõ ràng là tuyên truyền mà vẫn có thể ra vẻ tôi không có làm tôi vô tội, leo lên hot suất tôi bái phục. Bánh rán trái cây ít nước sốt nói tới cách tuyên truyền của ngôi sao tôi chỉ phục Phùng Vân Hy thôi. Bánh rán trái cây nhiều nước sốt thì ra là tuyên truyền ư, tôi đã cảm thấy không thể nào mà có điều làm fan meeting mà lại đi thuê người tôi không còn gì để nói. Tôi là fan cuồng của Phùng Vân Hy thế giới của đám thủy quân mấy người chúng tôi không hiểu lắm, nhưng kính xin mấy người đừng có hiện ai đi ở khu bình luận. Mấy người chỉ xứng gọi là thủy quân thôi, một đám rác rười. Giá đỗ kỳ thật bánh dán trái cây ăn rất ngon, mấy tím sao lại làm tổn thương bánh dán trái cây như thế, mấy tím dùng tên bánh dán trái cây bôi đen nữ thần nhà chúng tôi, chúng nó phải làm sao đây hả? Hội viên Only Phùng Vân Hy thứ nhất vé vào cửa của fan meeting lần này có 1 phần ba là chọn ngẫu nhiên trên huê bua, cái này không làm giả được. Thứ hai, chỗ vé còn lại đều là fan cả nước mua để tới gặp Vân Hy, chúng tôi bây giờ đang liên lạc với họ để họ gửi cho chúng tôi xem vé đi tới thành phố A. Tứ ba, chúng tôi là nhóm fan có tố chất, không thể vì một đám thủy quân không có tố chất bôi đen nữ thần mà cũng thành không có tố chất như bọn họ. Hội viên fan Phùng Vân Hy, thím hội viên only Phùng Vân Hy lầu trên, thím ăn gì tôi cúng. Đối với sự việc này hứa chu có chút bối rối, mới ngủ một giấc tỉnh dậy anh ta đã thấy Phùng Vân Hy bị bôi đen. Sau đó, anh ta còn chưa kịp làm gì thì mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm rồi. Nhờ có hội viên only Phùng Vân Hy mà anh không cần thuê thủy quân Đến bộ phận PR cũng không buồn tìm đến nữa Thăng không ở bên cạnh Kim Chủ Phải làm sao mới có thể khiến anh ấy nhớ đến mình thường xuyên đây Đại Mỹ Nhân Nũng Nịu đã đăng bài viết Đại Mỹ Nhân Nũng Nịu vì mình muốn đi công tác ở tỉnh trong một khoảng thời gian dài Hơn nữa mình không có nhiều thời gian gặp Kim Chủ Vì vậy mình muốn hỏi làm sao để anh ấy thường xuyên nhớ tới mình không thể quên mình được Tôi là lão đại thì ra là bạn à, thiếu nữ cứu vớt hệ ngân hà lại tới rồi. Tôi sẽ không nói với mấy người tôi là ai, bạn có thể gọi điện thoại, nhắn tin hoặc chat video với ảnh hàng ngày ấy. Tôi là lão tam, mình nghĩ bạn nên nuôi một em thú cưng rồi đến lúc đi công tác thì đưa em ấy cho kim chủ nuôi. Như thế mỗi khi nhìn thấy bé cưng anh ấy sẽ lại nghĩ tới bạn cho nên bé thú cưng này phải xinh xắn đáng yêu một chút. Tôi không thèm xếp hàng với mấy người, vì sao lâu chủ lại là thiếu nữ cứu vất hệ ngân hà chứ? Tôi cũng không thèm xếp hàng với mấy người, bởi vì lâu chủ có một kim chủ hiếm có cực kỳ. Phùng Vân Hy nằm trên ghế salon đọc bình luận, sau khi xem xong cô nói, anh chu mình đi mua thú cưng đi. Hứa chu liếc cô một cái ý thứ rất rõ ràng, đến bản thân em còn không tự chăm sóc được nói gì đến chăm thú cưng hả? Đợi một thời gian nữa rồi nói. Không thể đợi được đâu, em muốn thú cưng phải hữu dụng, bồi dưỡng tình cảm với em ấy vài ngày, sau đó lại dùng em ấy để bồi dưỡng tình cảm với người ta. Phùng Vân Hy chặn lời anh ta, hứa chu lặng lẽ cầm một túi lạt điều đưa cho cô ăn lạt điều đi. Phùng Vân Hy, nhưng mà hứa chu phản đối cũng không có tác dụng gì, Phùng Vân Hy nhân lúc anh ta đang gọi điện thoại đã nhanh chóng cầm ví tiền chạy ra khỏi nhà. Miêu Tiểu Trân vừa định nói chuyện, liền bị Phùng Vân Hy xách ra ngoài. Miêu Tiểu Trân, chị Vân Hy nhà cô khỏe như vậy từ khi nào thế, không phải đến cái nắp chai nước khoáng cũng không vặn được sao. Lựa chọn thú cưng cũng cần đến kỹ thuật cho nên Phùng Vân Hy dạo một vòng quanh cửa hàng cũng chưa quyết định xong. Nhân viên cửa hàng hỏi, xin hỏi quý khách muốn mua thú cưng như thế nào? Phùng Vân Hy suy nghĩ một chút hơi ngốc nghếch đáng yêu, phải biết nghe lời có thể tự mình giải quyết mọi chuyện. Nhân viên cửa hàng, cô đùa tôi đấy à? Người bán cây bên cạnh lập tức nói vọng vào cô gái có muốn xem qua cây sương rồng của chúng tôi không, đảm bảo phù hợp yêu cầu của cô đấy. Phùng Vân Hì ngẫm nghĩ một lát phòng làm việc của thẩm tử mặc hình như cũng không có cây cối gì cho nên cô nói tôi chọn thú cưng xong rồi sẽ đi xem cây sương rồng. thẩm tử mặc lúc làm việc trông thấy cây sương rồng có thể nghĩ tới cô, về nhà trông thấy thú cưng cũng sẽ nghĩ tới cô. Bên này Phùng Vân Hy còn đang mơ mộng, bên kia nhân viên đã hơi sốt ruột vội vàng đem bảo bối của cửa hàng ra, một bé mèo con còn chưa khai sữa Phùng Vân Hy nhìn vào cục bông trong lồng che cục bông hơi mở mắt ra rồi lại khép lại, sau đó còn vạn vẻ uôn éo cái mông Phùng Vân Hy, bé cưng này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của quý khách chăm sóc cũng không quá phiền phức đâu, chỉ cần cho em ấy một cái ổ để ngủ thôi Phùng Vân Hy hơi lưỡng lự, hình như em ấy hơi yên lặng quá Bé mèo trầm tính như vậy làm sao giúp cô bồi đắp tình cảm được. thử nghĩ mà xem, lúc thẩm tử mặc về nhà, bé mèo đang ngủ. thẩm tử mặc đi làm, bé mèo cũng đang ngủ. Sau đó thẩm tử mặc cho bé mèo ăn, bé liền hơi hí mắt rồi ngúng mỏi cái mông, hình ảnh này. Nhân viên cửa hàng vội vàng giải thích không đâu, khi tình ngủ rồi bé mèo này không im ắng như vậy đâu, nhất là lúc ăn cơm. Thật không, thật, vậy là Phùng Vân Hy quyết định mua bé mèo này. Miêu Tiểu Trân mang ánh mắt hoài nghi nhìn bé mèo không thèm liếc chị Vân Hy lấy một cái kia. Cuối cùng cô nàng kết luận đây là một bé mèo cao lãnh đấy. Rất tốt, rất phù hợp với khẩu vị của chị Vân Hy nhà mình. Ra khỏi cửa hàng thú cưng, Phùng Vân Hy chọn lấy một chậu xương rồng nhỏ nhắn tinh tế. Ông chủ cây xương rồng này có thể nở hoa không? Dĩ nhiên, nghe ông chủ khẳng định như vậy, Phùng Vân Hy liền mua một chậu xương rồng. Phùng Vân Hy một tay sách lồng nhốt bé mèo, một tay cầm chậu xương rồng về nhà. Miêu Tiểu Trân muốn cầm giúp cô, nhưng cô rất nghiêm túc nói chị muốn cùng bé cưng vun đắp tình cảm. Thời gian có hạn mà nhiệm vụ lại trọng yếu, chị sắp phải đi quay phim rồi. Bởi vì hứa chú mỗi ngày đều nói Phùng Vân Hy sẽ thủ vai nữ chính cửu thiên kiếm, cho nên bây giờ Phùng Vân Hy cũng nghĩ như vậy. Hiện tại ý tư của hứa chu chính là đoàn phim đều do công ty quản lý, như vậy là tốt nhất cho nghệ sĩ của anh ta. Sau khi trở về nhà, hứa chu nhìn chằm chằm bé mèo meo kia hơn 10 phút, bé cũng chẳng buồn quan tâm đến anh ta cuối cùng anh ta nói một câu, mèo này do em chọn hả? Hứa chu trái tim thật mệt mỏi quá, anh ta tự biết bản thân không cần được nghệ sĩ nhà mình, nhưng dù gì cũng phải chọn một bé cưng xinh xắn đáng yêu chứ, sao lại chọn đứa chỉ biết ngủ thế này? Miêu tiểu chân tưởng là hứa chu cảm thấy bé mèo này quá trầm tính nên nói, anh chu bé này rất tốt mà, hơn nữa cũng đã được tiêm vaccine phòng bệnh rồi. Đúng lúc này bé mèo mở mắt, sau đó lười biếng duỗi cái lưng, liếm liếm móng vuốt, điêu dân to gan muốn hại chẫm sao, đã đến giờ ăn cơm, sao chưa có người nào cho chẫm ăn hả? Hứa Chu tuy là người đàn ông nhìn qua có chút thô lỗ nhưng vẫn bị một loạt hành động đáng yêu của bé mèo đốn tim, nhất là lúc bé mèo đưa mắt nhìn anh ta. Hứa Chu, nuôi bé cưng ngoan ngoãn nghe lời như vậy cũng được đấy. Bé mèo, con người ngu xuẩn, nhìn chẫm làm gì còn không mau cho chẫm ăn? Trường 13 cây xương rồng cảnh. Bởi vì buổi chiều Phùng Vân Hy phải đi thử vai nên cô đã chuẩn bị hành lý xong từ sáng sớm. Sau đó cô mang theo cây xương rồng cảnh và khung ảnh có hình của cô đến công ty của thầm tử mặc. Cô Phùng, ông chủ đang họp. Ôn Tuấn nói xong lại nói thêm một câu tầm một tiếng nữa thì sẽ kết thúc. Ôn Tuấn tuy anh ta không muốn nhận đồ của Phùng Vân Hy nhưng anh ta lỡ nhận rồi QAQ. Đã nhận hối lộ thì phải giúp đỡ cô ta thôi. Nhưng mà đặc sản kia ăn đúng là rất ngon. Phùng Vân Hy nhìn bàn làm việc trống trơn của thẩm tử mặc, sau đó nói với Ôn Tuấn tôi ổn mà anh đi làm việc của anh đi. Bây giờ cô chỉ muốn đặt những thứ này lên bàn làm việc của thẩm tử mặc rồi về nhà. Cô không tin là khi thẩm tử mặc nhìn thấy những vật này thì sẽ vứt chúng đi. Cô đang thực hiện bước đầu tiên trong công cuộc chinh phục thẩm tử mặc rồi. Đợi Ôn Tuấn đi ra khỏi phòng, Phùng Vân Hy liền lấy mọi thứ trong túi ra. Sau đó, cô đặt mọi thứ lên bàn của thầm tử mặc. Cây xương rồng cảnh đặt bên cạnh máy tính, không hình đặt chéo với máy tính. Như vậy, mỗi lần thầm tử mặc ngẩn đầu là có thể nhìn thấy hình của cô rồi. Đúng lúc này, ôn tuấn đi vào cô Phùng, tôi quên hỏi cô có muốn uống gì không? Phùng Vân Hy, vì sao hôm nay ôn tuấn lại nói nhiều như vậy? Không thể cô một mình sắp xếp mọi thứ được sao? Chẳng lẽ cô không thể thực hiện bước đầu tiên được ư? Trong khoảng thời gian tới tôi bận rộn nên không chăm sóc Tiểu Tiên được. Vì vậy tôi muốn gửi nuôi nó ở đây. Nói xong, Phùng Vân Hy vô cùng bình tĩnh thêm một câu, cho tôi một ly cà phê là được rồi. Cây sương rồng đáng thương tạm thời được Phùng Vân Hy gọi là Tiểu Tiên, ngày hôm qua vừa mới được chủ nhân mua về, hôm nay đã bị gửi nuôi. Hù hu mình còn không bằng con mèo ngu xuẩn ở nhà. Ôn Tuấn, đây là lần đầu tiên anh ta nghe đến việc gửi nuôi cây sương rồng cảnh đó. Còn nửa Tiểu Tiên là cái gì vậy? Anh ta không nghĩ là Phùng Vân Hy đặt tên cho thực vật nữa đấy. Dù cô ta muốn đến tìm ông chủ thì cũng không nên dùng một cái cơ tệ đến vậy chứ. Được, tùy trong lòng nghĩ như vậy nhưng Ôn Tuấn cũng không hỏi gì. Sau đó, anh ta đi ra ngoài để pha cà phê cho Phùng Vân Hy. Ở trong phòng, Phùng Vân Hy hít sâu một cái rồi mới thở vào nhẹ nhõm. Sau khi cô điều chỉnh xong góc độ đặt không ảnh thì mới thì thầm với cây xương rồng, tiểu tiên, chị phải nhờ cưng giúp chị tạo hào cảm rồi. Em nhớ phải sinh trưởng thật tốt, rồi nửa hoa thật rực rỡ nhé. Cửa phòng làm việc lại mở ra, lông mày của Phùng Vân Hy sắp nhú lại thành hình chữ xuyên luôn rồi. Khi nào thì ôn tuấn mới xong đây. Phùng Vân Hy thật ra, tôi còn có việc anh. Lời nói còn chưa dứt thì Phùng Vân Hy đã dừng lại cúi đầu xuống. Không phải ôn tuấn nói là một tiếng nữa thẩm tử mặc mới họp xong sao? Vì sao bây giờ anh đã trở về phòng làm việc rồi? Tạm thời có việc khẩn cấp nên chút nữa tôi phải đi thành phố C. Vì thế cuộc họp ở đây tạm dừng. Thân hình rắn giỏi của thẩm tử mặc đi về phía Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy giật giật thân thể, muốn dùng thân thể nhỏ bé của mình che khuất cây xương rồng vào khung hình ở trên bàn. Vậy bây giờ anh phải ra sân bay sao? Một tiếng nữa sẽ xuất phát ra sân bay. Nếu đã như vậy, tại sao anh lại tạm dừng cuộc họp vậy? Qua đây gặp em, cuộc họp lúc nào cũng có thể mở nhưng không phải lúc nào cũng được gặp em. Phùng Vân Hy dường như nghe được tiếng tim của mình đập thình thịch thình thịch. Phùng Vân Hy, nếu nói như vậy thì anh cảm thấy em quan trọng hơn hay cuộc họp quan trọng hơn? Thẩm tử mặc hơi như người, nhìn phía sau lưng của Phùng Vân Hy, nếu em cảm thấy em quan trọng hơn cuộc họp thì em quan trọng hơn. Phùng Vân Hy kêu Thật đáng ghét tại sao anh lại thả thính lung tung thế Cái gì gọi là nếu em cảm thấy em quan trọng hơn cuộc họp thì em quan trọng hơn chứ Sao anh lại không chịu kiên định nói với em là ừ em quan trọng hơn cuộc họp Vật gì vậy, thẩm tử mặc đã thấy được cây xương rồng cảnh mà Phùng Vân Hy giấu ở phía sau rồi Nghe anh hỏi, Phùng Vân Hy vẫn còn đang chìm đắm trong mật ngọt lập tức cứng người lại Cô không ngừng nhắc nhở mình, mày là diễn viên, mày là diễn viên, mày cứ dựa theo bản năng mà nói. Phùng Vân Hy nhìn thẩm tử mặc nhưng cô không diễn được. thẩm tử mặc rũi tay ra cầm chậu xương dòng cảnh ở trên bàn, đánh giá trong giây lát rồi hỏi của em à. Phùng Vân Hy gật đầu, vâng em ấy gọi là Tiểu Tiên, là cây xương rồng cảnh em nuôi. Gần đây em bận rộn nên không thể chăm sóc em ấy nên muốn gửi nuôi ở tại chỗ của anh. Thầm tử mặc không lên tiếng, đặt chậu xương rồng cảnh xuống mặt bàn. Khi anh đang chuẩn bị cầm khung hình lên thì Phùng Vân Hy đã nhanh tay cầm lên trước đây là hình của em. Em sợ thiểu tiên được gửi nuôi ở đây lâu quá thì sẽ quên mất hình dáng của em nên em mới mang hình của mình đến. Lý do sứt sẹo như vậy, ngay cả Phùng Vân Hy cũng không tin. Nếu cô mang bé mèo ngu ngốc kia thì mới có thể nói bé mèo sẽ quên mất mình. Nhưng mà đây lại là một cây xương rồng cảnh. Cây xương rồng cảnh, đúng vậy, xương rồng cảnh chúng em sẽ không quên hình dáng của chủ nhân. Em mới không phải con mèo ngu ngốc suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ kia. Không đợi thẩm tử mặc đáp lời, Phùng Vân Hy nhanh chóng PR em ấy rất dễ nuôi, anh không cần tưới nước mỗi ngày đâu. Anh muốn tới lúc nào cũng được, thẩm tử mặc nhẹ nhàng gật đầu, vậy bình thường bao lâu em tưới nước cho nó một lần. Anh đồng ý cho em gửi nuôi em ấy rồi ư. Cánh mắt của Phùng Vân Hì lập tức sáng lên, chỉ cần thẩm tử mặc đồng ý là tốt rồi. Nếu anh không đồng ý thì không thể đưa bé mèo ở nhà đến đây được. ánh mắt của thẩm tử mặc rơi vào quần áo của cô, sau đó anh vươn tay cài lại nút trên cùng của áo sơ mi cô đang mặc xong thì mới trả lời em đặt nó ở đây đi. Phùng Vân Hì đưa tay lên, sờ sờ cổ áo của mình. Bạn nãy cô đã cài đến nút gần sát nút trên cùng rồi, anh còn cài lại nút trên cùng luôn. Chẳng lẽ anh bị bệnh OCD sao? OCD Obsessive Compulsive Disorder. Tên tiếng Việt là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Chỉ cần là người có hiểu biết thì sẽ biết cây xương rồng cảnh này vừa mới được mua. Nếu cây xương rồng đã nuôi lâu thì làm sao có thể nhỏ như vậy? Đã vậy chậu của cây xương rồng cũng rất nhỏ. Lúc nhìn thấy cây xương rồng cảnh thì thầm tử mặc đã biết cô vừa mới mua cây này rồi. Nhưng mà anh cũng không vạch trần cô. Còn về tấm hình kia không hình cũng vừa mới mua luôn. Giá ở phía sau còn chưa được gỡ ra nữa. Vậy em không quấy giày anh nữa. Em đi trước đây, đã giải quyết xong mọi việc, Phùng Vân Hy xoay người, định bỏ chạy. thẩm tử mặc nắm lấy tay của cô Thanh âm trầm thấp em còn chưa nói cho tôi biết bao lâu thì tưới nước cho cây xương rồng cảnh một lần. Phùng Vân Hy, sao cô biết được bao lâu thì nên tưới nước cho cây xương rồng cảnh một lần chứ. Anh chịu nhận nuôi em ấy là tốt lắm rồi. Về việc tưới nước thì khi nào anh rảnh thì cứ tưới lúc ấy. Nói xong, Phùng Vân Hy cường điệu thêm một lần cây xương rồng cảnh thật sự rất dễ nuôi đó. Sau khi Phùng Vân Hy rời đi thầm tử mặc thuận tay cầm không ảnh trên bàn lên. Anh nhìn một lúc lâu, khóe miệng không kiềm chế được mà cong cong. Sau đó anh đặt không hình về chỗ cũ. Buổi chiều khi đang trên đường đến nơi thử vai nữ chính cho cửu thiên kiếm thì hứa chú nhận được một cuộc gọi. Sau đó, sắc mặt của anh ta trở nên tối tăm, do dự một chút nhưng vẫn mở miệng Vân Hì à, nếu chút nữa em cảm thấy khó xử thì chúng ta không cần vai trong cửu thiên kiếm nữa thẩm tử mặc đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi Nói hoa mỹ là Phùng Vân Hì đi thử vai nhưng thật ra, cô chỉ cần xuất hiện như một hình thức thôi Bên trong xe, Phùng Vân Hì đang lướt huê bua, ngạc nhiên hỏi Không phải anh luôn muốn em đóng vai nữ chính trong cửu thiên kiếm sao? Sao bây giờ anh lại nói như vậy? Đạo diễn cửu tiên kiếm đã chọn sẵn nữ chính rồi. Hơn nữa anh ta cũng có không ít người đầu tư. Chỉ là thẩm tử mặc dùng một chút thủ đoạn. Nếu anh ta không để cho em làm nữ chính thì không ai dám đầu tư cho tổ kịch của anh ta. Anh ta là người cao ngạo, anh sợ anh ta sẽ xuống tay với em, sẽ khiến em thấy khó mà lui. Trước kia anh đã từng tiếp xúc với anh ta. Có một lần, một người trong tổ của anh ta dẫn đến ứng cử viên cho vai nữ phụ thứ hai. Vài ngày sau, nữ diễn viên kia không dám diễn nữa. Hứa chu cũng không ngờ thầm tử mà có thể làm đến trình độ này vì Phùng Vân Hy. Nếu chỉ là không đầu tư cho tổ kịch thì cũng không có gì. Nhưng mà thầm tử mặc lại trực tiếp dùng quyền lực trấn áp. Anh nguy hiếp tổ kịch là nếu như nữ chính không phải là Phùng Vân Hy thì sẽ không cho tổ kịch bấm máy. Chuyện này, cũng như vậy, anh ta cũng không ngờ được là lão đạo diễn kia lại cao ngạo đến thế, dám không nể mặt của thầm tử mặc. Tuy thầm tử mặc không ở trong ngành giải trí nhưng lời nói của anh vô cùng có trọng lượng. Bây giờ, hứa chu cảm thấy vô cùng bội phục đạo diễn cửu tiên kiếm. Phùng Vân Hy ngẩn người một lát rồi nói, em đột nhiên ngưỡng mộ thẩm tiên sinh ngang ngực như thế này quá. Hứa chu em có đang nghe anh nói không? Phùng Vân Hy vỗ vỗ vai của hứa chu em sẽ dùng thực lực để thuyết phục ông ấy. Nếu nữ diễn viên mà không được đạo diễn xem trọng thì sẽ khó sống ở trong tổ kịch. Nếu đạo diễn cố ý bới lông tìm vết thì thời gian của diễn viên sẽ không dễ chịu chút nào Hứa chu thờ dài, vậy thưa sầm mọi chuyện đã Nếu em vẫn không thuyết phục được anh ta thì chúng ta không nhận bộ phim này Chúng ta mới không hiếm lạ bộ phim này đâu Chỉ là nếu không diễn bộ phim này thì con đường sự nghiệp của Phùng Vân Hy sẽ quanh co hơn nhiều Phùng Vân Hy lại không lo lắng lắm Tiếp trước cực khổ bao nhiêu thì cô cũng đã trải qua chẳng lẽ lại không chịu được một chút khó khăn này hay sao Muốn hồ chỉ cần cô có thể diễn tốt vai nữ chính thì đạo diễn có thể nói gì chứ? Vì vậy, Phùng Vân Hy liền rảnh rỗi gửi tin nhắn cho thầm tử mặc. Phùng Vân Hy thẩm tiên sinh có ai nói với anh là rất đẹp trai không? thẩm tử mặc sao vậy? Phùng Vân Hy, vai nữ chính trong cửu thiên kiếm. Cảm ơn anh em sẽ biểu hiện thật tốt. chương 14, thử vai. Đến studio Phùng Vân Hy mới biết hôm nay thử vai nữ chính chỉ có một mình cô. Phùng Vân Hy thật muốn đánh người mà chỉ có một người thử vai nữ chính, còn thử vai cái gì, hại cô tối hôm qua chỉ được hứa chu cho ăn một quả táo để giữ dáng. Dù vậy nhưng cô cũng biết rõ đạo diễn Lâm Chính Hào của cửu thiên kiếm thuộc dạng nhất nhì trong giới. Lâm Chính Hào được biết đến như một đạo diễn tài năng, mỗi bộ phim của anh ta đều tỏa sáng, hơn nữa doanh thu phòng vé cũng rất cao, quan trọng nhất là năm nay anh ta còn chưa tới 30 tuổi nhưng đã đạt được giải thưởng Vân Sâm cho đạo diễn xuất sắc nhất. Phải biết rằng, đây là giải thưởng cao quý nhất dành cho đạo diễn trong nước đấy. Phùng Vân Hy đúng không, tùy tiện lên diễn một đoạn đi, đoạn nào cũng được. Lâm Chính hào vắt hai chân ngồi ở ghế giám khảo. Diễn đoạn nào cũng được, sau đó tuyên bố Phùng Vân Hy chính là nữ chính luôn. Đây không phải là muốn gây khó dễ cho cô sao, thậm chí còn muốn làm cô bẽ mặt nữa. Ghế giám khảo cũng chỉ có một người, Lâm Chính Hảo tuyển vai, nếu là bình thường thì anh ta là người có quyền quyết định duy nhất là quyền lực tuyệt đối. Khả năng của diễn viên là do anh ta đánh giá Nếu diễn không tốt thì chỉ có thể là vì tính cách và ngoại hình của diễn viên không phù hợp với nhân vật trong phim thôi Tùy tiện diễn một đoạn Hứa Chu giận quá hóa cười Giống như ở học viện điện ảnh vậy cô học như thế nào thì diễn thế đó Lâm Chính Hảo nói xong còn liên tục hất tóc Dù đây là một chuyện rất tẻ nhặt nhưng anh ta vẫn hất rất hăng hái mà làm liên tục Phùng Vân Hy kéo tay hứa Chu Anh Chu đừng nói gì cả Hứa chu nghệ sĩ nhà anh ta bị bắt nạt tới mức này, còn tùy tiện diễn một đoạn, nghệ sĩ có thể nhịn chứ anh ta nhịn không nổi. Vân Hy, hứa chu bắt lấy cánh tay Phùng Vân Hy. Anh chu tin em đi, đừng can thiệp vào chuyện này, cũng đừng để ý anh cứ ngồi xuống đây. Nói xong Phùng Vân Hy đẩy hứa chu xuống ghế đằng sau, nhìn anh ta ngồi xuống. Nội tâm của hứa chu sụp đổ, anh ta không nên để Phùng Vân Hy tới thử vai. Lâm chính hảo khinh thường nở nụ cười. Phùng Vân Hy nhìn anh ta mỉm cười, sau đó bước tới bên cạnh Lâm Chính Hào, đạo diễn Lâm, phải không? Lâm Chính Hào hơi gật đầu coi như trả lời, đúng lúc đó Phùng Vân Hy nhấc chân đạp cái bàn phía trước một cước cái bàn va chạm kịch liệt với mặt đất rồi vong bịch ra xa. Lâm Chính Hào, hứ chu anh là đạo diễn danh tiếng lẫy lừng, còn tôi chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi. Anh có thể xem thường tôi, nhưng không thể coi thường nhân phẩm và nhan sắc của tôi. Quan trọng hơn là anh càng không thể coi thường cách tôi diễn xuất được. Phùng Vân Hy gần từng chữ, mắt nhìn chằm chằm anh ta. Lâm Chính Hảo hơi ngẩn người, sau đó anh ta bật thốt, vậy tôi có thể xem thường cô về điểm nào chứ? Điểm nào của tôi anh cũng không được xem thường. Phùng Vân Hy hất cầm tôi đúng là nhờ mối quan hệ để nhận vai, nhưng anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Nếu anh thật sự không muốn tôi gia nhập đoàn phim thì đi tìm người chèn ép anh mà đối chất, anh nhằm vào tôi thì có bản lĩnh gì chứ? Lâm Chính Hảo, phát cái logic kiểu gì thế này? Đúng lúc này Lâm Chính Hảo muốn đập bàn đứng dậy, nhưng anh ta quên mất cái bàn đã bị Phùng Vân Hy đạp đổ, hơn nữa anh ta dùng sức quá mạnh vì muốn dọa Phùng Vân Hy cho nên liền ngã thẳng cẳng từ trên ghế xuống. Phùng Vân Hy tiếp tục nói, tôi không có bắt nạt anh nha. Lâm Chính Hảo đang cố gắng đứng dậy từ dưới đất, chẳng phải có nữ chính vừa ý anh sao, thôi được tôi sẽ cũng cô ấy cạnh tranh công bằng. Nếu tôi thua tôi đảm bảo người khác cũng sẽ không gây khó dễ cho anh nữa Nghe cô nói vậy, Lâm Chính Hảo như vừa mới uống canxi Vù một cây đứng lên, nhìn Phùng Vân Hì cũng không giống như đang nói giỡn Thật không, vậy cô nói xem làm thế nào để đảm bảo công bằng Phùng Vân Hì hờ hững liếc anh ta một cái Để tác giả của cựu thiên kiếm cùng phen nguyên tác làm giám khảo Lời này nói chung ý của Lâm Chính Hảo Anh ta không muốn phá nguyên tác nên mới cực đoan như thế Tôi đồng ý Xác định thời gian xong thì anh liên lạc trực tiếp với người đại diện của tôi. Tôi sẽ đấu công bằng với bên anh, hy vọng anh cũng công bằng đấu với tôi như vậy. Nói xong Phùng Vân Hy liền kéo hứa chu ra ngoài. Ra khỏi studio, hứa chu nhìn Phùng Vân Hy bằng ánh mắt khác lạ cái người ngang ngược kia thật sự là nghệ sĩ nhà anh ta. Anh chu Phùng Vân Hy gọi một tiếng. Hứa chu lập tức chấn trình tinh thần, em nói đi, nói đi. Em ngang ngược em nói cái gì anh nghe cái đấy. Hôm qua anh cho em ăn một quả táo, sáng nay thì một ly sữa với lát bánh mì, lại còn không phết mứt hoa quả cho nên anh chu à, anh đưa em đi ăn cơm được không? Hứa chu cứ tưởng Phùng Vân Hy muốn nói về việc cạnh tranh vai nữ chính chứ. Không lâu sau đó trên mạng xuất hiện một chủ đề hot tên là tranh tài nữ chụp cửu thiên kiếm còn có người kêu gọi bỏ phiếu, xem ảnh hậu trương lan lan và Phùng Vân Hy ai hợp vai hơn. Trương Lan Lan chính là nữ chính trong lòng lâm chính hào từ khi xuất đạo đến nay liên tục đi theo con đường cao lãnh lại có một giải ảnh hậu. Mặc dù giải thưởng kia không quá khó để có được nhưng dù gì cũng là danh hiệu ảnh hậu không như Phùng Vân Hy đến bây giờ cũng chỉ có một giải nữ phụ xuất sắc nhất thôi. Hiện tại trên mảng tên Trương Lan Lan đặt trước lại còn thêm cái danh ảnh hậu vừa nhìn là biết họ coi trọng Trương Lan Lan hơn Phùng Vân Hy. Tôi là fan cuồng của Phùng Vân Hy nhất định phải là nữ thần nhà chúng ta. Nữ thần nhà chúng ta giống như từ trong chuyện bước ra vậy, hơn nữa nữ thần nhà chúng ta chính là thần tiên tỷ tỷ cho dù đi theo phong cách đáng yêu cũng không che được tiên khí đầy mình đâu. Tôi là fan của Trương Lan Lan, tôi cảm thấy chúng ta chẳng cần nói cái gì cả, rõ ràng như vậy còn cần bình chọn sao chỉ cần không phải fan cuồng của Phùng Vân Hy đều sẽ chọn nhà chúng tôi thôi. Salad cà chua, đúng vậy, lựa chọn quả thật rất rõ ràng, chỉ cần không phải fan cuồng của Trương Lan Lan đều sẽ chọn nữ thần nhà chúng tôi. Xà lát dưa chuột nói một câu khách quan thì Trương Lan Lan cao lãnh, Phùng Vân Hy như tiên nữ, Phùng Vân Hy hợp với vai nữ chính cửu thiên kiếm hơn. Tôi là fan cuồng của Trương Lan Lan, khách quan tím lầu trên nói thật sự khách quan sao, mấy người đều nói Phùng Vân Hy như tiên nữ, tôi không nhìn ra được cô ta tiên khí chỗ nào. Không nói tới tướng mạo, xét về diễn xuất thì Lan Lan nhà chúng tôi là ảnh hậu đấy, Phùng Vân Hy của mấy người là cái gì tác phẩm tiêu biểu của cô ta là bộ nào vậy? Tôi là fan nguyên tắc ai diễn cũng không giống với nữ thần của tôi, ai diễn tôi cũng không đồng ý. Giá đỗ quá đáng, cái gì gọi là nữ thần nhà chúng tôi không có tác phẩm tiêu biểu. Nữ thần nhà chúng tôi vào nghề được bao nhiêu năm, trương lan lan của mấy người lại vào nghề được bao nhiêu năm. Lâu như vậy mà cũng chỉ có một cái giải ảnh hậu giỏi giang được bao nhiêu chứ. Hội viên fan trương lan lan, giải ảnh hậu cho dù phùng vân hy của mấy người có vài cái cũng không cùng vị thế với trương lan lan nhà chúng tôi nha. Hội viên fan Phùng Vân Hy cái giải ảnh hậu kia có cho chúng tôi cũng không cần. Còn nếu cứ nài ép phải nhận, idol nhà chúng tôi sẽ đem đập chơi đó. Hội viên only Phùng Vân Hy, hỡi các đồng chí fan của Phùng Vân Hy tôi xin nhấn mạnh một lần rằng chúng ta muốn làm một fan có tố chất. Việc chúng ta nên làm bây giờ không phải là ở đây cãi cọ mà là cổ vũ cho idol nhà chúng ta. Trương lan lan vào nghề nhiều năm như thế, độ nổi tiếng của cô đương nhiên cao hơn Phùng Vân Hy nhiều. Trường hợp này nếu không thuê thêm thủy quân thì bình luận trên mạng sẽ vô cùng thảm Nhưng mà Only Phùng Vân Hy cũng không biết là một đoàn đội thần thánh cỡ nào chỉ dựa vào vẻn vẹn mấy trăm người mà khiến cho fan của Trương Lan Lan đều câm nín. Quan trọng nhất là bọn họ không hề nói tục dù chỉ một chữ. Hội viên fan Phùng Vân Hy, hội viên Only Phùng Vân Hy chẳng phải các bạn nói hiện tại quan trọng nhất là cổ vũ tinh thần cho ai đùa à. Sao chúng tôi vừa chạy đi bình luận dưới huê bu của idol mấy bạn đã xử lý xong đám fan của Trương Lan Lan rồi. Hội viên only Phùng Vân Hy, hội viên fan Phùng Vân Hy, mấy bạn chỉ toàn gây thêm rắc rối thôi. Cuối cùng phía bên fan của Trương Lan Lan kia không còn cách nào bèn tắc hiệp hội trao thưởng duy khách vào, hơn nữa còn nói giải thưởng của họ ngàn vạn lần đừng trao cho Phùng Vân Hy, bởi vì fan người ta nói cúp mấy người trao idol họ không cần cho dù cần cũng là để đập chơi. Sau đó chuyện này trở thành chủ đề nóng trên mạng, rất nhiều fan của Trương Lan Lan đều tác Hiệp hội trao thưởng Duy Khách vào. Hiệp hội trao thưởng Duy Khách cũng không có phản hồi lại, nhưng khẳng định là bọn họ ghim Phùng Vân Hy rồi, hơn nữa gần đây Phùng Vân Hy còn nhận được một đề cử cho vai nữ phụ xuất sắc nhất của Duy Khách hiện tại giải thưởng này e là không đến tay được. Bên phía hứa, Chu vừa mới liên lạc với bộ phận PR của công ty đã lại nhận được điện thoại của Hiệp hội trao thưởng Duy Khách. Hiệp hội trao thưởng duy khách cảm thấy rất thức giận đối với chuyện này còn nói thêm đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Phùng Vân Hy được bọn họ đề cử giải thưởng. Nhưng họ cũng bày tỏ mình không phải dạng hẹp hòi, đề cử lần này của Phùng Vân Hy họ sẽ không hủy bỏ. Đây rõ ràng là muốn tát vào mặt Phùng Vân Hy mà. Fan của cô không phải nói cô không cần giải thưởng của chúng tôi sao, mà cần cũng là để đập chơi sao chúng tôi rộng lượng đề cử cô, sau đó không cho cô đạt giải đấy. Hứa chú quốc điện thoại, vừa quay đầu đã thấy Phùng Vân Hy đang nghiêm túc trêu chọc bé mèo, có thể ăn cơm được chưa? Anh chu lúc giải quyết sự việc anh đừng đưa fan của em vào. Nếu em có được nhận giải thưởng, fan cũng sẽ không nói như vậy đâu. Mà cho dù có nói người khác cũng không thể phản bác được cho nên anh đừng nhắc tới họ nhé. Phùng Vân Hy nói rất chân thành. Hứa chu khi đó rất xúc động, Vân Hy em. Không đợi hứa chu nói xong, Phùng Vân Hy đã bê bé meo meo lên cho nên em muốn nhận được giải thưởng kia, sau đó lúc lên nhận sẽ đập chơi, cho dù không phải giải ảnh hậu cũng là giải nữ phụ xuất sắc nhất đấy. Phùng Vân Hy là người hay bao che khuyết điểm, không những vậy còn là đặc biệt bao che khuyết điểm. Hứa chu chương 15, buổi họp báo, tối hôm đó, Hiệp hội trao thưởng duy khách đã công bố danh sách diễn viên được đề cử. Trong đó, vai nữ phụ xuất sắc nhất có cả Phùng Vân Hy và Trương Lan Lan. Đây tuyệt đối là cố ý khiến Phùng Vân Hy mất mặt mà. Fan của Phùng Vân Hy vốn không biết nữ thần nhà mình được đề cử vai nữ phụ xuất sắc nhất. Họ cũng không biết danh hiệu thiên hậu của Trương Lan Lan là hiệp hội trao thưởng Duy Khách trao tặng. Vì vậy các fan liền nhanh chóng xin lỗi Phùng Vân Hy, có fan còn tắc hiệp hội Duy Khách vào bài post giải thích rằng đây là sai lầm của fan chứ không liên quan gì đến Phùng Vân Hy cả. Hiệp hội trao thưởng duy khách vô cùng hẹp hỏi đấy. Họ trả lời tin nhắn của fan của Phùng Vân Hy rằng hành vi của fan đều tính lên người thân tượng của họ. Chỉ là chưa được vài phút thì họ đã xóa câu trả lời. Lúc này, Phùng Vân Hy không nói gì cả. Nhưng mà một tiếng sau, Phùng Vân Hy đã cho mọi người trên Weibo xem cái gì mới gọi là vô cùng nhục nhã. Hiệp hội trao thưởng thành chí một hiệp hội trao giải nổi tiếng hơn hiệp hội trao thưởng duy khách cũng công bố danh sách diễn viên được đề cử. Vài nữ phụ xuất sắc nhất có một người, Phùng Vân Hy. Sau đó, Phùng Vân Hy đăng một bài mới. Phùng Vân Hy V mọi người không cần xin lỗi bất kỳ ai. Chỉ trách tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người, phải để fan hâm mộ giải thích giúp mình. Nếu hành vi của fan đều tính lên người của thần tượng thì tôi nhất định sẽ thanh toán giúp fan của tôi. Ướt đỏ, wa wa wa, nữ thần làm đẹp mắt quá. Cây ớt màu xanh, nữ thần lợi hại quá, xoay truyền thế cục rồi. Nhưng mà, nữ thần à, vì sao chị lại không tác hiệp hội trao thưởng duy khách vào? Bàn nãy, họ mới tác trị vào đấy. Ta là một người qua đường, mẹ kiếp một minh tinh hạng C mà cũng nhận được đề cử vai nữ phụ xuất sắc nhất, không biết hậu trường vững chắc đến cỡ nào đây. Gạo kê thiêu thật thích nữ thần nhà mình, người gì đâu mà vừa có trách nhiệm lại vừa xinh đẹp. Làm sao bây giờ, đột nhiên cảm thấy không ai xứng với nữ thần nhà mình QAQ. Hậu viện nhà Phùng Vân Hy, nữ thần, chúng em đã gây ra phiền phức cho chị. Nhưng mà chúng em nhất định sẽ học tập đội only Vân Hy để trở thành một fan có phẩm chất. Ha ha ha, suốt cả một quá trình tôi đều cảm thấy mơ mơ màng màng. Lúc đầu tôi còn tưởng Phùng Vân Hy đã thua dưới tay Trương Lan Lan. Đột nhiên, Phùng Vân Hy vả vào mặt Trương Lan Lan. Sau đó tôi đã nghĩ Phùng Vân Hy thua dưới tay Hiệp hội trao thưởng Duy Khách. Phùng Vân Hy lập tức vả vào mặt hiệp hội trao thưởng duy khách Sữa bỏ nổi giận đêm nay tôi không chơi game mà lướt Huê Bua Ừ quả nhiên là tôi đã quyết định đúng Huê hôm nay đúng là kịch tính như trong phim truyền hình Tôi chỉ đi ngang qua ban đầu tôi chỉ đi ngang qua thôi Từ bây giờ tôi quyết định sẽ hâm mộ Phùng Vân Hy Đừng nói là bạn bè trên mạng ngay cả hứa chu cũng sốc nữa mà Hứa chu mở nó, phòng PA của Glory từ khi nào mà khí phách như vậy rồi. Từ lúc mọi chuyện xảy ra, thầm tử mặc chỉ nhắn đúng 4 chữ cho Phùng Vân Hy, có tôi ở đây. Sau đó, mọi chuyện liền thành ra như bây giờ. Kỳ thật Phùng Vân Hy cũng được xem như là nghệ sĩ được bồi dưỡng trọng điểm của Glory. Vì thế Glory nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn Phùng Vân Hy bị bắt nạt nhưng mà họ không thể nào làm ra đẹp mắt như bây giờ được. Nếu phòng PR của Glory giải quyết thì chỉ có một trong hai biện pháp sau đây. Một là khuyên can Phùng Vân Hy. Hai là ra mặt một chút xem như là ủng hộ Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy không trả lời, đi về phòng gọi điện cho thầm tử mặc. Thật ra em có thể tự giải quyết chuyện này. Nhưng tôi không muốn để em tự giải quyết. Sau khi hai người nói xong đối thoại trên, không ai nói thêm một câu, chỉ còn lại tiếng hít thở của đối phương. Phùng Vân Hy cúi đầu nhìn sàn nhà. Thầm tử mặc càng như vậy thì cô càng muốn tự chứng minh năng lực của bản thân. Cô không muốn thẩm tử mặc nghĩ cô chỉ biết gây ra phiền toái, làm gì cũng sai. Lần sau anh nhất định phải cho em cơ hội để tự giải quyết mọi chuyện. Nếu như em không giải quyết được thì em sẽ không giấu anh đâu. Thật lâu sau thẩm tử mặc mới nghiêm túc đáp lời, nếu như em là vì chứng minh bản thân thì không cần thiết. Tôi có thể cung cấp tài nguyên cho em nhưng kết quả sau cùng thì chỉ có thể dựa vào năng lực của em mà thôi. Nếu một người không có năng lực thì tài nguyên có nhiều như núi cũng không có ích lợi gì. Huống hồ tôi biết em luôn chứng minh thực lực của bản thân. Tâm thanh của anh giống như có ma lực phá tan chướng ngại trong lòng Phùng Vân Hy. Tay Phùng Vân Hy vô thức siết chặt điện thoại thầm tiên sinh, hình như có chút nhớ anh. Ngày hôm sau, quảng bá cho Giang Hồ phong vân chính thức bắt đầu. Địa điểm quảng bá đầu tiên của đoàn làm phim chính là thành phố A. Sau khi quảng bá cho Giang Hồ Phong Vân thì sẽ tham gia Happy Camp. Happy Camp là một trong những chương trình truyền hình lâu đời nhất của đài truyền hình Hồ Nam. Nội dung chương trình có tinh thần chủ đạo là một tóc sâu kết hợp với game show. Trong đó, mỗi tập sẽ có nhiều khách mời là người nổi tiếng đến cùng trao đổi, chia sẻ và tham gia những thử thách cùng những người dẫn dắt của gia tộc vui vẻ. Khi Chu Hạo Hiên nhìn thấy Phùng Vân Hy, làm sao để miêu tả tâm trạng của cậu đây? Nói một câu khái quát chính là, giống như hoa hướng dương nhìn thấy mặt trời, hận không thể vây quanh Phùng Vân Hy 24 tiếng một ngày. Chu Hạo Hiên khó khăn lắm mới tìm thấy Chi Kỳ cậu nhất định sẽ không để Chi Kỳ chạy mất đâu, nhất định phải trông coi cẩn thận. Bây giờ vốn là buổi họp báo của Giang Hồ Phong Vân nhưng vì Phùng Vân Hy mà suýt nữa hôm nay đã trở thành buổi họp báo cá nhân của cô. Còn nguyên nhân ư, bởi vì phóng viên vô cùng tò mò về chuyện ngày hôm qua trên Weibo Phùng Vân Hy vs. Hiệp hội trao thưởng Duy Khách Bài post trên Weibo hôm qua của chị là nhắm vào Hiệp hội trao thưởng Duy Khách sao? Chị có tham dự lễ trao giải của Hiệp hội trao thưởng Duy Khách? Hành động ngày hôm qua của chị có được sự đồng ý của công ty giải trí Glory không? Trên Internet đồn đại chị có quan hệ với boss của công ty giải trí Glory, đây có phải là thật không? Chị mới ra chưa được bao lâu mà đã nhận được vai nữ chính của Giang Hồ Phong Vân có phải là vì Glory không? Không khí vô cùng căng thẳng. Ngay cả đạo diễn cũng có chút mất khống chế Hết cách rồi, đây là tin động trời mà Nhưng ông lại không thể để Phùng Vân Hy rời sân khấu Nếu Phùng Vân Hy đi rồi, không biết được đám báo chí sẽ viết thành cái gì Chu Hạo Hiên cầm micro, lớn tiếng nói, dừng dừng dừng Xin hỏi mọi người có thể nghe tôi nói trước được không Phùng Vân Hy đã chuẩn bị tốt nhìn chu Hạo Hiên một cái Cậu liền gửi một ánh mắt yên tâm cho cô Phùng Vân Hy cô đã nghĩ tốt câu trả lời luôn rồi, cảm xúc cũng đã chuẩn bị tốt, Chu Hạo Hiên muốn làm gì thế? Chu Hạo Hiên hắng giọng rồi mới nói chuyện, vì sao mọi người không hỏi tôi? Các phóng viên, Chu Hạo Hiên, lúc tôi mới ra mắt tôi cũng đã đóng một vai phụ. Không lâu sau đó, tôi lại nhận được vai chính, vì sao mọi người lại không hỏi tôi có phải có quan hệ với giám đốc của công ty hay không? Về phần cái gì duy khách hình như tôi nhận được một đề cử ảnh đế, vì sao không ai hỏi tôi có tham dự lễ trao giải đó không? Vẫn có một phóng viên thật thà hỏi, vậy anh có đi không? Chu Hạo Hiên trợn mắt, làm sao tôi biết tôi có đi hay không? Chuyện này, mọi người phải hỏi quản lý của tôi chứ. Lịch trình của tôi là do quản lý an bài hết mà. Nếu hôm đó quản lý của tôi bắt tôi đi quay phim thì làm sao tôi có thể tham dự lễ trao giải được cơ chứ? Sau đó, không ai nói thêm một câu nào. Đúng lúc này, đạo diễn đứng dậy, chúng ta tiếp tục, tiếp tục đặt câu hỏi thôi. Phóng viên dưới sân khấu đưa mắt nhìn nhau. Hơn nửa ngày, mới có một người hỏi một câu, vậy Phùng Vân Hy chỉ có thể nói suy nghĩ của chị về vấn đề ban nãy không? Phùng Vân Hy nhìn những ký giả kia, môi mỏng khẽ mở, mọi người muốn nghe lời nói thật hay nói dối. Tất nhiên là lời nói thật rồi. Vậy thì tôi không có suy nghĩ gì hết. Nghe vậy, đạo diễn liền vỗ tay, không có suy nghĩ gì là tốt nhất. Đây cũng là lý do mà tôi chọn Vân Hy cho vai nữ chính của Giang Hồ Phong Vân. Vân Hy có một trái tim trong sáng, sẽ không bao giờ nghĩ xấu về người khác. Hơn nữa, nếu người khác không bức ép cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không làm chuyện gì tổn thương tới ai. Phó đạo diễn, đạo diễn, nãy giờ anh toàn chém gió. Rõ ràng lúc Vân Hy vừa đến đoàn làm phim, anh còn không ưa cô ấy mà. Đạo diễn nói xong, Phùng Vân Hy tiến lên phía trước một bước, tôi vô cùng cảm kích sự thông cảm của đạo diễn và tôi cũng vô cùng cảm kích đạo diễn đã cho tôi cơ hội để diễn một bộ phim truyền hình xuất sắc như vậy. Hy vọng sau này tôi sẽ có cơ hội hợp tác với đạo diễn. Sau đấy, không có phóng viên nào đặt câu hỏi về vấn đề này nữa. Đây tuyệt đối là buổi họp báo khó quên nhất của cánh nhà báo. Họ đã gặp qua diễn viên tự khen mình nhưng chưa bao giờ thấy đạo diễn và nữ chính khen nhau hết lời. Không những vậy, thỉnh thoảng, Nam Chính còn tỏ vẻ tôi rất đồng ý với quan điểm của hai người. Cái quỷ gì thế này? Sau khi kết thúc buổi họp báo, các phóng viên tỏ vẻ, đoàn làm phim Giang Hồ phong vân không phải là người cùng thế giới với họ. Vì sao ư? Xin hãy nhìn những ví dụ sau đây. Phóng viên, xin hỏi, mọi người có lòng tin là bộ phim này sẽ thành công không? Đạo diễn, chúng tôi rất cố gắng và nghiêm túc quay bộ phim này. Và lại, nam nữ chính rất vất vả, đôi khi cũng chỉ ngủ được vài tiếng mà thôi. Phóng viên, vì sao Chu Hạo Hiên lại săn sóc Phùng Vân Hy như vậy? Đạo diễn quan hệ của chúng tôi đều rất tốt, quan hệ của các người đều rất tốt. Ai hỏi ông đâu, họp báo kết thúc đoàn làm phim Giang Hồ Phong Vân vui vẻ rắt tay nhau đi ăn. Chỉ tội nghiệp cho các ký giả, bọn họ phải suy nghĩ nên viết bản thảo như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ phải viết là đoàn làm phim này vô cùng thần kỳ.